Nói con đừng có giận chứ hồi con còn con gái, con có hơn nó gì đâu. Đáng lẽ khi biết nó có bầu, có phải đồng ý để chúng nó cưới nhau chứ? Tội nghiệp con gái nhà người ta, với lại đằng nào cũng là cháu của mình, vậy mà con nỡ bỏ. Bà Hồng nhìn ra phía trước đáp. Lúc đó không hiểu sao, con không hiểu thấu đáo như vậy. Bà sang lắc đầu nói. Má cũng đã nhắc nhở con, mà con có chịu nghe má đâu chứ? Bà Hùng đổ lỗi cho chồng Dạ, chủ ý là của chồng con Con không thể làm trái ý ông ấy Bà sang nhìn con dâu Nghe nói con không ưa gì cháu dâu có phải không? Bà Hồng lắc đầu ngoài ngoài bảo Dạ đâu có má Đứa nào ác mồm mát miệng Nó nói như vậy với má Con chỉ muốn dạy con dâu biết phép tắt Nhập gia phải tùy tục Nó có biết thì sau này Mới có thể nói lại cho con cháu Dù gì nó cũng là con đầu dâu trưởng Nói thế nào đi nữa Nó có nhỏ tuổi thật Nhưng vai vế vẫn lớn Con không muốn sau này có ai coi từ nó đâu Bà Sang cười bảo Con nói má thấy cũng được đấy Nhưng có thật con nghĩ Và làm như vậy không Bà Hồng bằm môi lại Má không tin con sao Bà Sang mỉm cười Không phải má không tin Mà má nghe người ta đồn Má cũng thấy chối tại Việc kia là do thằng Lim, do nhà mình Chứ có phải do con dâu đâu Con phải về nhà làm cái lễ tạ tội May ra mới kiếm được đưa cháu đích tuôn Dạ Với lại con cũng chỉ có mình con Mỹ Duyên là con dâu Con phải tốt với nó Tuổi già con có chỗ mà nhờ cậy Mà má dặn đây Về nhà không được nói cho cháu dâu biết Dạ con biết rồi Vậy tôi con về nhà đi Má phải đi nghỉ ngơi đây Dạ con chào má con về đây. Bà Hồng cầm chiếc nón đồi lên đầu rồi xăm xăm đi ra cổng. Trên đường về bà suy nghĩ lan man về những câu nói của má chồng. Bà Hồng nhớ tới những ngày đầu về làm dâu. Thật cũng không dễ chàng. Hai vợ chồng làm việc quần quật suốt ngày mà má chồng chẳng cho đồng bạc nào. Được một năm bà Hồng suối chồng sinh ra ở riêng ở nhà ông bà nội của ông Thành. Lúc đó Bà Hồng đang mang thai liêm tháng thứ sáu. Bà Sang không nói gì, đồng ý ngay theo ý muốn của con và mang cho vợ chồng ông Thành một thúng gạo, hai cái nồi, mấy cái chén, mấy đôi đũa. Vì chuyện này tính toán bà Hồng nhắc lại với ông Thành. Nhưng lần nào ông Thành cũng bảo Tôi là con đầu, bên dưới có bốn đứa em. Má còn phải lo cho các cô chú ấy nữa. Bà phải nghĩ cho thoáng chứ. Bà Hồng cãi lại. Vậy mà lúc nào má cũng bảo là lo cho ông. Ông Thành ôm tồn đáp. Thì đúng thế. Lúc giải phóng xong, mấy đứa em tôi phải ở nhà làm ruộng, chỉ có tôi được gửi lên thành phố đi học. Vậy sao ông không ở trên thành phố luôn đi? Về quê làm ruộng làm gì cho cực chứ? Đó là do tôi không chịu học hành tử tế nên mới rớt. Nhưng cũng nhờ chút chữ nghĩa đó, tôi mới trở thành đội trưởng đội sản xuất. Bà Hùng hứ một tiếng. <cười> ông tưởng đội trưởng là bấu lắm sao Chẳng qua không ai người ta muốn làm tôi Ông Thành nổi dần đáp Bà nói sao nói lại tôi nghe xem Bà quên trước khoáng 10 Nhà mình có biết bao nhiêu là lợi lộc sao Bà Hồng im lặng Ông Thành chỉ chiết Đúng là đàn bà Đái không ra ngọn cỏ Bà Hồng càng nghĩ càng bực tức Ông Thành lúc nào cũng bên vực má ông Sao liềm cứ về là hùa với vợ. Cái số bà đúng khổ, chẳng lúc nào được vảnh tơi. Về tới nhà, thấy cửa mở nhưng không có ai ở trong. Bà vào trong vòng liêm, không thấy Mỹ Duyên và liêm đâu. Có lẽ Mỹ Duyên chưa đi làm về, còn liêm thì lại đi tụ tập với bạn bè đâu đó. Tự dưng bà hồng bóng nổi điên, bà hét lớn. Trời ơi, ngó xuống bà coi, má chồng phải đi hầu hạ con dâu đây. Ông Thành đang lúi húi, buộc lại cây cà trong vườn, nghe giọng vợ ông lên tiếng. Bà làm cái gì mà hét lớn như vậy, bà muốn cho cả cái xóm này nghe thấy tiếng bà sao? Bà Hồng chộp dạ đáp. Ông ở nhà sao? Ông đang làm cái gì thế? Ông Thành phủi tay rồi đi lên phía trước. Bà đi đâu về mà làm loạn lên thế? Chưa thấy mặt đã thấy tiếng. Bà Hồng dịu dòng đáp. Tôi sang nhà má. Ông Thành biểu môi nói Tôi hỏi bà với má đi đâu Đừng có tưởng tôi không biết Lúc nãy tôi thấy taxi trả bà về nhà má Tôi nói có đúng không Bà Hồng chắc lưỡi Tôi với má đi xem thầy Ông Thành gạt ngang bảo Tôi đã báo rồi kia mà Sao bà không chịu nghe tôi nói Bói ra ma quét nhà ra rác Bà Hồng thầm thuộc Thầy này nói đúng lắm đó Má bảo tôi sàng nói với ông Làm mâm lễ tạ tội với đứa con đã mất của thằng Liêm Ông Thành trợn mắt Ai cho bà nói chuyện này ở đây Mà tôi nói rồi đấy Không lễ lược gì hết Bà ông nói nhỏ như sợ ai đó nghe thấy Nếu không Nó phá không cho người nhà sống yên đâu Sợ rồi mình cũng không đón được cháu Đích Tôn Không có người nối giỏi Ông Thành cười khẩy Nó là cháu tôi hay là ông tôi Tôi mà sợ nó chắc Nhưng mà Ông Thành nhìn vợ bảo Tôi đã nói rồi Bà liệu mà làm trái ý tôi Tôi không để bà yên đâu Bà Hồng cố vớt vát Má mắn thì ông chịu đấy Ông Thành kiên quyết bảo Được Có gì tôi chịu tất Vừa thấy bà Tâm bước vào cổng Bà Hồng đã lên tiếng Chào ôi Chào chị Xuôi Cơn gió nào mà chiều nay đưa chị đến đây thế Tôi tưởng là chị quên đường đến nhà tôi luôn rồi đấy Bà Tâm hơi ngỡ ngàng Bà gượng cười bảo Mấy lúc gần đây tôi lù bu với công việc Nên không đến tăm anh chị Mong chị thông cảm Bà Hồng cười gãy bảo vì gì mà lù bu thế Không phải chị bận trong trẻ sao Bà Tâm gật đầu đáp Dạ một phần là như thế Chắc cũng kiếm được bộn tiền ha. Ở nhà không làm gì tôi giữ trẻ kiếm thêm thu nhập. Giúp người ta cũng là giúp mình tôi. Bà Tâm đã vào trong nhà. Bà Hồng ngọt nhạt bảo. Mời chị ngồi để tôi gọi Mỹ Duyên ra cho chị gặp. Bà Tâm ngồi xuống ghế. Bà lắc đầu. Dạ không. Hôm nay tôi qua đây là muốn gặp anh chị. Bà Hồng tròn mắt. Gặp vợ chồng tôi. Dạ. Bà Hùng cũng ngồi vào chiếc ghế đối diện, bà gọi. Mỹ Duyên đâu? Lên pha trà có má con sang chơi nè. Mỹ chuyên nghe tiếng má chồng gọi, từ dưới buồn đi lên. mà cô nhợt nhạt, người gầy chiếc buồn đã to vượt mặt, hai chân phù lên, có vẻ hơi nặng nhọc. Bà tâm nhìn con với chút xót xa, nhưng bà không tỏ vẻ gì. Mỹ Duyên đã xin nghỉ sinh từ 3 ngày nay, dù bác sĩ dự đoán thêm 3 tuần nữa mới đến ngày dự sinh. Vì chuyện này bà Hồng không vui ra mặt Bà nhắc lại điệp khúc cũ Chào ơi Bây giờ các cô sướng thấy Chứ ngày xưa tôi làm đồng cho đến ngày sinh Mỹ Duyên không trả lời Cô mệt mỏi không còn sức Để giải thích với má Mỹ Duyên pha trà Rồi bưng cây nước lên Cô rót nước ra hai tách Đặt trước mặt má chồng và má mình Rồi lệ phép nói Dạ con mời hai má uống nước Bà Hồng nhìn con dâu Con ngồi xuống đây luôn đi Xem má con nói gì Dạ Mỹ Duyên ngồi xuống bên cạnh má Bà Tâm nắm lấy tay con gái Rồi nhìn qua xui gia Thưa với chị Hôm nay tôi sang đây để xin phép anh chị Ít bữa nữa cho tôi được đưa cháu Duyên Về nhà tôi ở Bà Hồng nhướng mắt lên bảo Chị nói thế là sao chứ Bà Tâm vẫn nhẹ nhàng bảo Dạ chị Người ta vẫn có câu Con so nhà mạ Con ra nhà chồng Cháu Mỹ Duyên cũng gần sinh Nên tôi đến để thưa trước với anh chị Bà Hồng từ chối Tôi chỉ có một mình cháu Liêm là con Nên tôi muốn chăm sóc cho con dâu Má tròn con vuông Liêm ở nhà nên càng có người chăm sóc cho Mỹ Duyên hơn Thêm nữa chị đang nhận giữ trẻ Làm sao mà chăm sóc vẹn toàn chứ Bà Tâm lắc đầu đáp Dạ không Tôi đã thôi nhận trong trẻ để rước con gái về chăm sóc. Mỹ chuyên đầu tay đầu chân, lại vụn về nữa cho nên... Bà Hồng ngắt lời ngay. Không được, tôi không thể để cháu nội tôi cho người khác chăm sóc. Bà tâm nài nỉ. Cháu cũng là cháu ngoại của tôi. Dù gì, tôi cũng còn trẻ. Tôi xin chị, chị bằng lòng cho tôi đưa cháu ra nhà ngoại ở. Dòng bà Hồng trở nên chát chúa. Chị chê tôi già không làm được việc gì đúng chứ? Già thì càng giàu kinh nghiệm nhé. Ông nhà tôi đã bạn với tôi bà Thống Nhất. Mỹ Duyên sinh xong thì ở lại nhà dòng. Nếu cãi lời tôi thì ở luôn bên ngoài đi đừng có về đây. Con cháu gì tôi cũng không thèm nhận đâu. Bà Hồng đã nói tới như thế, bà Tâm không còn biết phải nói sao. Bà Tâm quay qua nhìn con, khỏe mắt rương rương. Mỹ Duyên cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát câu chuyện. Bà Tâm lấy cái ví trong sách ra. Bà mở ra lấy mấy tờ 500.000 ngàn vào tay con gái. Bà dặn dò Con cầm lấy đi. Muốn mua gì thì mua. Tỉnh thoảng má sẽ ghé tâm. Lúc nào đau bụng nhớ gọi điện cho má. Bà hồng biểu môi. Chỉ cứ yên tâm đi. Con dâu đi sinh thì có tôi đây. Không lẽ tôi không lo cho được con dâu sao? Bà Tâm buồn bà đáp. Thì tôi cũng phải dặn dò cháu như thế chứ. Mỹ Duyên trả tiền lại cho má Con có tiền rồi, má giữ lại đi Bà Tâm lắc đậu bảo Con cầm đi Má mới bán lưa heo Má có tiền nhiều lắm Bà Tâm lại dúi tiền vào tay con gái Bà Hồng quay mặt ra cười khẩy <cười> Đúng là làm trò mà Mỹ Duyên quay sang nhìn má chồng Lần đầu tiên bà Hồng thấy ánh mắt nảy lửa Của cô con giàu dành cho mình Tự nhiên bà cựp mắt xuống Vừa lúc đó Ông Thành cũng vừa đi làm vệ, ông cất tiếng chào bà Tâm. Chào chị, chị mới sang chơi. Bà Tâm cười gường đáp. Ờ, chào anh, tôi sang cũng đã hơi lâu rồi, tôi cũng đang định về đây. Ông Thành ngồi xuống ghế nói. Sao chị về vội thế? Mấy khi chị sang chơi, ở lại thêm chút nữa với con, mà chị sang có việc gì không? Bà Tâm ngước nhìn ông Thành với ánh mắt đầy hy vọng. Dạ tôi sai để xin phép Bà Hồng cắt ngang lời bà xuôi Chị ấy định xin đưa con dâu ra nhà sinh ở đó Ông Thành nhăn mày với vợ Bà thật là Cứ để chị xui nói bà làm gì mà Bà Hồng im lặng với vẻ bực tức Bà Tâm ngần ngại bảo Dạ tôi định xin cháu ra Trong thời kỳ cháu ở cử Rồi khi cháu cứng cáp Chúng tôi sẽ đưa cháu vào lại cho anh chị Mỹ Duyên nhà tôi ấy còn trẻ, nó còn vụn về lắm. Ông Thành Trầm rạy đáp. Chị xui ạ, tôi nói chị nghe. Chị đừng lo lắng gì cả. Mỹ Duyên là con gái chị, nhưng cũng là con dâu nhà tôi. Anh chị lo cho con bao nhiêu? Tôi còn lo cho con nhiều hơn. Thôi, chị cứ để cho Mỹ Duyên ở lại nhà chồng đi. Chúng tôi đảm bảo sẽ lo lắng đầy đủ cho con. Không để con phải thiếu thốn thứ gì đâu. Tặng liêm đợt này, tuy vẫn còn thất nghiệp, Nhưng nhà tôi không đến nỗi nào Đủ sức lo cho con dâu và cháu Bà Tâm có vẻ hơi thất vọng Nhưng bà vẫn gượng cười đáp Trâm sự nhờ anh chị Tôi xin cảm ơn anh chị Tôi xin chào anh chị tôi về Bà Tâm đứng lên Mỹ Duyên cũng đứng lên theo Cô cầm chiếc nón lên đưa cho má Bà Tâm cầm lấy cái nón Cúi chào ông bà Thành Rồi lặng lẽ bước ra ngoài Mỹ Duyên định đi theo tiện má Nhưng bà Tâm lắc đầu, bảo cô quay vào trong. Lòng bà Tâm trào lên bao nỗi lo lắng, bức an. Tự dưng bà thấy dần chồng Nếu ngày ấy chồng bà không một hai khuyên con gái chấp nhận làm vợ liêm, thì Mỹ Duyên có lẽ không phải đáng thương như thế. Nhà thông gia chê bai nhà bà. Bà không mang chuyện ấy, nhưng bà sợ họ sẽ không đối xử tốt với con gái. Ra đến cổng, bà Tâm quay lại nhìn ngôi nhà con gái đang sống, rồi cất tiếng thở dài, não nề. Hai tuần trước dự sinh chân Mỹ Duyên đỡ phù hơn. Lúc đó, Mỹ Duyên mới bắt đầu đi sắm sữa quần áo, tạ lót cho con. Bà Hồng không nhắc nhở cũng không đi cùng con dâu. Ngay cả mấy bào tàn để dành nằm sâu sinh người ta mang đến tận nhà. Bà Hồng cũng không chịu trả tiền và cứ gọi Mỹ Duyên đang ở trong phòng ra để trả. Tất cả những gì phải mua sắm chuẩn bị cho lần sinh nở. Bà Hồng không bỏ tiền ra. Bà còn bảo... Mỗi tháng hai vợ chồng con chỉ nộp có 3 triệu. Chỉ vừa đủ tiền ăn. Còn những quán điện nước linh tình khác là ba má bao trò đấy. Mỹ Duyên chỉ biết vân dạ. Liêm vẫn đang thất nghiệp. Số tiền hưởng lương thất nghiệp hàng tháng ngoài việc đóng 2 triệu cho bà Hồng chỉ đủ để Liêm tiêu vặt một cách dẻ sẻn. Liêm đã nộp đơn vào một số công ty trên địa bàn tỉnh nhưng vẫn chưa được tuyển dụng. Tai nạn vừa xảy ra tại công trình nơi anh phụ trách. Làm người ta không mặn mà lắm với việc anh làm cho công ty họ. Có lẽ anh phải xin ly làm ở tỉnh khác. Nhưng giờ đây vợ anh đang chuẩn bị sinh, nên anh chưa muốn đi xa. Ở nhà buồn có mấy người bạn vô công rỗi nghề đến rủ nhậu. Lúc đầu Liêm còn từ chối, nhưng sau đó anh đã nhận lời ngay. Với mong muốn có tiền dễ dàng, Liêm đã sa đà vào thú vui đỏ đen do mấy anh bạn rủ nhậu. Có người bạn báo cáo cho Mỹ Duyên biết, cô hết lời khuyên can. Nhưng Liêm vẫn để ngoài tay Ông bà Thành biết chuyện Nhưng không thể can ngăn việc làm của con trai Ông bà Thành cũng không thực hiện được lời hứa đối với xui già Từ buổi sáng Mỹ Duyên đã bắt đầu thấy bụng đau lâm râm Cô hỏi má chồng nhưng bà Hồng bảo Còn 5 ngày nữa mới tới ngày dự sinh Mấy ngày nay đau bụng lâm râm là bình thường thôi Chưa gì mà con đã kêu Mỹ Duyên cười gường đáp Tại con thấy khó chịu so với những ngày trước. Bà Hồng lắc đầu nói Đàn bà ai cũng thấy, đâu phải có một mình con. Khó chịu đã là gì, đầu đến tối mặt tối mũi cũng chưa chắc đã sinh được đâu. Con cứ chuẩn bị tinh thần trước đi. Có sinh rồi mới biết công ơn cha má, ai đã sinh ra chồng mình. Ra cho mình đấy. Dạ. Cơn đau cũng còn tưa và còn chịu được nên Mỹ Duyên cũng tin lời má nói. Cô định gọi điện cho má ruột, nhưng sợ chưa gì đã làm cho má lo lắng, cô lại tôi. Đến chiều thì Mỹ Duyên lại thấy đau thực sự, cơn đau cũng đã dậy lên. Cô đi tiểu thấy dính ở quần chất dịch nhân nhớt màu hồng. Cô lo sợ, muốn gọi chồng, nhưng anh đi đâu mất cả ngày hôm nay. Cô gọi mấy cuộc điện thoại không ai bắt máy. Cực chẳng đã, cô lại phải nói với má. Bà Hồng nhìn con dâu rồi bảo. Chưa gì đâu, con so thì phải đâu cả ngày cả đêm. Con mới đâu có mấy tiếng đồng hồ như thế Giờ tới bệnh viện cũng phải chờ đợi Chứ có phải là đẻ được ngay đâu Thôi, đến ăn cơm đi đã Bà con đang chờ ngoài kia Ăn cho có sức mà đẻ Mỹ Duyên đành nghe lời má chồng Ông Thành nhìn con dâu rồi bảo Con làm sao thế Mỹ Duyên khẽ đáp Dạ con đau bụng quá Chắc là con gần sinh Bà Hồng trưng trưng mắt lên bảo Ăn đi, sinh gì mà dễ thế Ít ra sáng mai mới xin được cơ Rồi bà quay sang chồng nói dứt khoát Chuyện đàn bà ông để tôi lo Đừng có sen vào Ông Thành bưng chén cơm lên Má còn nói đúng đó Con ăn đi để có sức Thế vợ vậy mà liêm đâu Dạ Con gọi điện không được ba ơi Bà Hồng liếc nhìn con dâu bảo Có lẽ máy nó hết pin thôi Mới và được có mấy miếng cơm Một cơn đau lại ập tới Làm cho Mỹ Duyên say sẫm cả mặt mày Cô rên khẽ Con đau quá Bà Hồng tỏ vẻ bàn quang Ai đẻ mà không đau chứ Con phải chịu có Đừng có rên mà mất sức Sau này lại có xin Rồi bà dục chồng tiếp tục ăn cơm Không để ý con dâu đang hoàng mình Vì đau đớn Một lát sau cơn đau bắt đầu giảm đi Mỹ Duyên đứng lên nhìn ba má chồng nói Xin phép bà má con muốn đi về phòng Ông Thanh gật đầu nói Ừ con về đi Mỹ Duyên bước lại vào phòng bà Hồng nhìn theo Con vào phòng nghỉ ngơi cho có sức Lúc nào đau quá không chịu nổi Thì gọi má Dạ Đợi Mỹ Duyên vào phòng xong Ba Hồng mới chắc lưỡi bảo Còn cái thằng liêm này đứa Đi đầu mất mặt từ sáng tới giờ Vậy là nó giao quán vợ nó cho tôi rồi đấy Hai vợ chồng lại tiếp tục ăn cơm. Ông Thanh nhìn vợ bảo Xem ra con dâu đang đau nhiều đấy. Bà xem đưa nó đi bệnh viện đi. Nhưng bà Hồng đã gạt ngang. Ông vội gì chứ? Tôi đã nói rồi chuyện đàn bà. Ông cứ để tôi. Trong phòng Mỹ Duyên nghiến răng chịu đựng một cơn đau khác lại tới. Cô cảm thấy không thở được. Quyết định gọi cho má. Cô nghe thấy giọng má bên kia lo lắng. Có chuyện gì thế con? Dòng Mỹ Duy nghẹn ngào nói Má ơi con đau quá cho con sắp sinh rồi má ơi Trời đất vậy á con Tê còn nói với chị xui chưa Dạ rồi Nhưng má bảo mai mới sinh Không có đưa con đi viện Má ơi con đau quá má Bà tâm thở dài bảo Thôi được rồi má sang ngay đây Để má gọi cho cậu tiếng lái xe chở đi luôn Con cũng chuẩn bị sẵn đồ đạc Xe tới là đi luôn nha con Dạ, má tới nhanh nha má, con sắp không chịu nổi nữa rồi má ơi. Được rồi, má sang bây giờ. Bà Tâm nóng lòng vì câu nói của con. Bà vội trao đổi qua với chồng, rồi hai người cuốn cuồn ba chân bốn cẳng chạy đi gọi xe. Mây mà tiếng vừa đi được một cuốc xe. Nghe bà Tâm nói chuyện, anh vội bỏ bát cơm xuống, rồi vào thay quần áo chuẩn bị đi. Bà Tâm ra cổng, dục âm tâm chở bà đến nhà xuôi gia. Ông Tâm cũng nhanh chóng làm theo lời vợ Bà Tâm vừa đến nhà ông bà Thành Thì cũng nhìn thấy xe taxi của cậu Tiến Đã đứng đợi sẵn Trong nhà nghe tiếng xe Bà Hồng hé cửa ra Bà Tâm bảo ông Tâm về trước Còn bà thì xăm xăm bước tới Bà Hồng thấy bà Tâm Tỏ vẻ ngạc nhiên Bà nhứng mắt lên hỏi Đêm hôm khuya quát chị sang đây làm gì thế Có biết giờ là quá 10 giờ đêm không Bà Tâm vội vã đi vào trong Mấy giờ thì quan trọng gì chứ, còn bị chuyện nó chuyển dạ, tôi phải đến để đưa nó đi. Bà Hồng biểu mồi đáp. Mới đau bụng có vài tiếng đồng hồ, mai chưa chắc đã sinh đâu mà vội. Tôi đã hứa sẽ lo chu toàn cho con dâu chỉ lo làm gì chứ. Bà tâm công còn nhỏ nhẹ như trước, bà gần giọng bảo. Mỗi người mỗi khác, nó đã có dấu hiệu chuyển dạ thì phải đưa đi bệnh viện chứ. Để ở nhà chị không sợ nó đẻ rơi đẻ rớt sao. Chị bận thì để tôi đưa con tôi đi. Nghe ồ màu, ông Thành trong phòng bước ra. Ông nhìn hai người đàn bà vẫn còn đứng đó. Hai bà có chuyện gì mà lớn tiếng thế? Mỹ Duyên lúc đó đang vịn vào tường bước lên nhà trên. Ông Thành quay sang nói với con dâu. Con nghỉ ngơi đi chứ lên đây làm gì? Dòng Mỹ Duyên yếu ớt. Chắc con sắp sinh rồi ba ơi. Ông Thành nhiếu mày nói. Má còn nói mai mới sinh cơ mà. Bà Tâm không còn kiên dề gì nữa. Bà thức giận nói to Chị đã khám chưa? Mà chị biết mà nó xin Nó đâu như vậy chị để ở nhà được sao? Chị không sốt ruột, nhưng tôi thì không chịu được. Tôi đã thuê xe taxi đầu ở ngoài kia. Anh cho phép tôi đưa cháu nó đi bệnh viện luôn, kiểu không kịp. Ông Thành đành phải gợt đầu đồng ý. Ờ, được, được, chị đưa con dâu đi đi. Bà Tâm quay qua bà Hồng đang đứng đực mặt ra đó. Nhờ chị vào sách đồ giúp tôi Tôi sẽ dìu con Mỹ Duyên ra xe Bà Hồng lúc này mới luống cuốn ờ, Chị chị đi trước đi tôi sẽ sách đồ ra Mà nè Mỹ Duyên con đã dọn đồ sẵn chưa Mỹ Duyên quay lại Dạ dạ rồi Bà Tâm dìu Mỹ Duyên ra xe Một cơn đau ập tới Làm cô phải dừng lại Mặt nhằn nhỏ Ông Thành bảo Sao chị biết mà thuê xe đến thế Bà Tâm không trả lời chỉ nhìn con gái Cậu đỡ đâu chưa Lên xe đi con ơi Ông Thành vẫn đứng im Nhìn bà Tâm đỡ con gái ngồi vào trong xe Ông nhớ lại những lời hứa hàng trước đây Đã nói với bà Tâm Trong lòng có chút hổ thẹn Ông quay vào nhà gọi to Bà mang đồ nhanh lên kéo xe người ta đợi Bà Hồng thủng tỉnh đi tới Bà đưa cái giỏ cho bà Tâm Đã ngồi lên trên xe Bà Hồng bảo Chị với con dâu cứ tới bệnh viện trước đi Lúc nào nó cần sinh thì gọi cho tôi Tôi sẽ tới Bà Tâm thở dại Thôi chị cứ ở nhà đi Tôi chăm cho Mỹ Duyên được rồi Không dám làm phiền tới gia đình chị đâu Rồi không cần để cho bà Hồng trả lời Bà Tâm quay sàng tiếng Đi thôi cháu Dạ Tiến trả lời rồi nhanh chóng cho xe nổ máy Rồi đánh tay lái vòng qua đường Lát sau xe đã bong bon trên đường đến bệnh viện huyện tiếng hỏi bà Tâm Sao bác ở trong đó lâu thế? Bà Tâm trả lời cho qua chuyện Cậu phải sắp xếp vài thứ nên mới hơi lâu Cháu đợi có sốt ruột không? tiếng lắc đầu mỉm cười nói Cháu không sao, chỉ sợ chậm tôi Thế anh Liêm đâu? Sao không đi theo cô Mỹ Duyên à? Bà tâm thở dài, nhìn thấy con gái đang đầu đớn quằn quại. Bà xoa bụng cho Mỹ Duyên rồi bảo. Chồng nó bệnh nặng, không đi theo được. tiếng chắc lưỡi. Tội nghiệp của Mỹ Duyên nhà mình quá. Hai người không nói gì thêm, mấy phút sau Tiến mới như reo bác ơi sắp tới bệnh viện rồi đó, cháu sẽ đưa hai người vào qua sản luôn nhé. Ừ, cảm ơn cháu. Xe chạy thêm một đoạn ngắn thì cổng bệnh viện đã hiện ra. tiếng cho xe chạy vào bên trong. Rồi vòng đến qua sản Đến nơi tiếng giường xe rồi đi vào bên trong Thông báo với cô hồ sinh Có sản phụ sắp sinh đến Bà Tâm dìu con xuống xe Rồi đi vào bên trong Một cô hộ lý thấy Mỹ Duyên đi khó nhọc Đến cạnh Mỹ Duyên và dìu cô vào Trong phòng khám Mỹ Duyên được cô hộ lý phát cho bộ váy Dành cho sản phụ Sau đó Mỹ Duyên được dìu nằm lên trên bàn khám Cô lý, hồ sinh Đò các chỉ số sinh tồn của Mỹ Duyên Cô gọi thêm cô Mến cũng là Hồ Sinh Trực đi mời bác sĩ. Cô Lý hỏi qua về thông tin cá nhân của Mỹ Duyên. Bà Tâm trả lời trơn tru. Nhưng đến khi hỏi tới tình hình thai ngén của Mỹ Duyên thì bà Tâm lúng tốn tỉnh thoảng liếc về phía con gái. Lúc đó bác sĩ lường tới. Cô Lý mời bà Tâm ra ngoài để bác sĩ khám cho Mỹ Duyên. Bà Tâm ra ngoài nhưng trong lòng lo lắng không yên. 10 phút đối với bà kéo dài như cả một ngày. Chờ cô Lý mở cửa ra, cô bảo Cô tử cung mở được 7 phân rồi, có lẽ không lâu nữa sản phụ sẽ sinh Bà Tâm rối rít Cảm ơn cô Cô Lý nhỏ giọng bảo Sao bà đưa cô ấy đến muộn thế? mây mà chưa vỡ ối, nếu không cô ấy bị đẻ rơi ở nhà đấy Bà Tâm rơm rớm nước mắt, bà chỉ nói được có mấy câu Cảm ơn cô, cảm ơn bác sĩ Trong phòng sinh ngoài Mỹ Duyên Còn có thêm một sản phụ sinh con rạ Ngay từ lúc mới tới Chị ta đã khóc la Và đòi sinh mổ cho bằng được Chồng chị ta cũng lớn tiếng gọi Làm hai cô nữ hồ sinh tái mặt Họ mời bác sĩ đến để giải quyết Bác sĩ Lương nghe điện thoại Lập tức tới ngay Bác sĩ Lương quyết định mổ cho sản phụ kia Không phải vì yêu cầu của chị ta Hoặc là thái độ của người chồng mà vì đứa con đầu lòng của chị ta cũng sinh mổ, cách đây 18 tháng, không thể để cho chị bằng đường dưới được. Lập tức, các bác sĩ hội chẩn và thành lập kiếp mổ ngay trong đêm. Sản phụ kia được đẩy đi làm xét nghiệm, về chuyển đến phòng mổ luôn, chứ không thấy trở lại. Vậy là chỉ còn một mình Mỹ Duyên còn lại trong phòng sinh. Mỹ Duyên nhìn căn phòng màu trắng, lo lắng vì má cô không được vào. Nhưng cô Lý là một nữ hộ sinh tốt Cô thường xuyên đồng viên Mỹ Duyên Đồng thời hướng dẫn cô cách rằng có hiệu quả Để em bé chào đời một cách dễ dàng nhất Mỹ Duyên vẫn đau từng cơn Cơn đau đến dày hơn và đau nhiều hơn Mồ hôi rịn ra trên tráng Cô không rên la như sản phụ lúc nãy Lúc nào đau quá cô lại cắn chặt môi Và nắm chặt vào thành giường Lúc đó vẫn chưa vỡ ối Cô Lý điện thoại cho bác sĩ hỏi ý kiến rồi tiến hành bấm úi để cuộc đẻ của Mỹ Duyên được diễn ra nhanh hơn. Cô Lý lại đeo căng tay và kiểm tra thêm một lần nữa. Cô nói với cô Mến, đang đầu huyết áp bên cạnh. Em gọi điện mời bác sĩ Trang đến ngay. Mở gần hết rồi. Dạ. Cô Mến gọi điện thoại và mấy phút sau một bác sĩ nữ đi vào. Bác sĩ Trang hỏi Mở mấy phân rồi em? Dạ mở gần hết. Em đang chuẩn bị cho sản phụ rặn đây. Được rồi, bác sĩ Lương vẫn đang trong vùng mổ Dạ Cô Lý nâng đầu Mỹ Duyên lên cao hơn một tí Rồi đặt hai chân cô Đạp vào trong bàn đỡ Hai tay còn lại thì nắm chặt vào thành của bàn sinh Cô Lý sờ vào bụng Mỹ Duyên Khi thấy cơn cò bắt đầu xuất hiện Cô bảo Em hít sâu vào Dồn hơi xuống, bắt đầu rặn đi Mỹ Duyên hít vào một hơi Rặn mạnh để dồn hơi xuống bụng dưới nhưng cơn rặng của cô không có hiệu quả. Cô Lý nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Em rặng như vậy là tốt rồi, cố lên tí nữa, bây giờ thở đều nha, chờ cơn go tiếp theo nhé. Lần thứ hai khi đang rặng, Mỹ Duyên có cảm giác như ai đó đang dùng dao cắt vào bên dưới, nhưng thật ra cũng không đau đớn lắm. Cho đến lần rặng thứ ba thì em bé đã chào đời. Bé khóc sợ to, da vẻ hồng hào, có phần su dính ở hậu môn. Cô mến bọng bé sang bàn bên cạnh Để buộc rốn Làm vệ sinh và mặc áo Lúc đó đồng hồ chỉ một giờ sáng Mọi người tuy mệt mỏi Vì phải thức đêm Nhưng đều vui mừng ra mặt Ngày tiếng trẻ con khóc Bà tâm giật mình đứng lên Như vậy là con gái bà đã sinh Bà nhìn qua khe hở của cánh cửa Nhưng không thấy gì Ngoài tấm lưng mặc áo blue trắng Bà lấy tẻ nhang mang theo Thắp lên Rồi khấn vái thổ thần đất đai xung quanh Làm xung xuôi mọi chuyện Thấy cánh cửa phòng sinh vẫn đóng kín Bà Tâm lại hồi hộp Lại lo lắng Chỉ có một mình bà chờ đợi ở bên ngoài Bà Hồng giờ này có lẽ đã ngủ Hoặc đang còn chờ điện thoại gọi đến Mới đến bệnh viện Nhưng bà Tâm còn có lòng dạ đâu mà gọi điện tới Bà Tâm vừa lo vừa bực Vì thấy liềm vẫn chưa đến Sao má con nhãi Có thể vô tâm đến như thế Đã không đến Một cuộc điện thoại cũng không gọi. Nếu bà công sang đưa Mỹ Duyên đi, không khéo giờ này cô đang hoàng hoài một mình ở nhà, không khéo đẻ rơi. Bà Tâm thấy thường con gái, ai cũng bảo lấy chồng lớn tuổi, chồng sẽ biết lo cho vợ cho con. Thế mà bây giờ Mỹ Duyên đã sinh xong, vẫn không thấy bóng dáng của Liêm đâu. Có lẽ cậu ta cũng như bà má, chê vợ sinh con gái, nên không thèm tới. Bà Tâm không ngăn được tiếng thở dạy. Bà Tâm đang suy nghĩ lan man Thì cánh cửa phòng sinh mở ra Cô mến bể đứa bé quấn căng Cô mỉm cười bảo Chúc mừng bà nhé Bà lên trước rồi đó Mẹ tròn con vuông Cháu nặng 3kg 2 kg. Bà Tâm mừng sợ bế cháu Miệng rối rít Cảm ơn cô, cảm ơn cô Bà ôm cô bé vào lòng Và lúc đó bà mới thấy an tâm Con bé mở đôi mắt nhỏ xíu ra nhìn bà Cái miệng nó hé mở toàn thân vẫn còn bám chất gây. Cô Mến giải thích cho bà Tâm biết, chất cây đó có tác dụng bảo vệ cho cháu. Một lát sau cô Hồ Lý đẩy Mỹ Duyên ra, trên chiếc xe băng ca cứu thương, bà Tâm vội vàng bế cháu đi theo sau. Đến phòng hầu sản cô Hồ Lý đến mở cửa, rồi đẩy xe đến chiếc giường trống ở góc phòng. Cô Hồ Lý bế anh Thư sang giường nằm rồi hỏi, Chồng em đâu? Sao không thấy tới? Mà chỉ có mình má em thấy. Bà Tâm đành phải nói dối Ờ, chồng đó đi làm xa Tôi vẫn chưa báo tin Cô Hồ Lý gật đầu đáp Hoàn cảnh thế thì phải chịu thôi May mà em cũng xin nhanh đấy ạ Dạ Thôi, bà để cháu nằm với má cháu Bà tìm chỗ nào nghỉ ngơi một tí Mới có sức mà lo cho hai má con cô ấy Cảm ơn cô Không có gì đâu, tôi đi đây Bà Tâm đặt đứa trẻ xuống giường Bà rút trồng sách tay ra cái phong bì và chạy dúi vào túi áo của Hồ Lý Cô Hồ Lý lắc đầu bảo Cháu không nhận đâu bác ơi Bác để dành bồi dưỡng cho cô ấy Bà Tâm năng nỉ Có bao nhiêu đâu mà cô ngại Cô nhận đi cho tôi vui Cô Hồ Lý ngần ngại Nhưng cháu có giúp gì đâu chứ Bà Tâm lại dúi phong bì vào túi áo của Hồ Lý Mời cô nước thôi Cảm ơn bác Tôi mới phải cảm ơn cô. Cô đi làm việc đi. Dạ. Cô lấy đi rồi bà tâm ngồi xuống giường, lặng lẽ ngắm đứa cháu ngoại. con bé hãy còn nhỏ quá. Cái gì của nó cũng bé xíu, bà không biết nó giống ai. Nhưng dù nó giống ai, bên nội hay bên ngoại, bà vẫn yêu thương nó vô cùng. và lấy bịch sữa đi cho Mỹ Duyên. con uống tạm sữa đi. Tìm á ra cần tìm xem có bán cháo không má mua cho. Mỹ Duyên lắc đầu, Con không đói má ơi. Chiều qua đâu thế chắc chưa ăn gì. Thôi con uống sữa đi không lại ngớt như lần trước ở nhà đó. Dạ. Mỹ Duyên hút hết bịch sữa. Cô đưa mắt nhìn con gái đang nằm bên cạnh. Con bé dễ thương như một thiên thần khiến cô ngắm nghĩa mãi không chán. Bao nhiêu tuổi hờn buồn khổ đều tan biến trong cô. Cô có cảm giác mình được tiếp thêm sức lực để sống mạnh mẽ hơn. Con bé liếm liếm cái miệng chắc nó tèm bú. Bác sĩ đã dặn nên cho con bú sớm nên Mỹ Duyên không ngần ngại gì cả ngồi luôn dậy để cho con bú. Lần đầu tiên khi con ngậm vú và uống giọt sữa đầu tiên một tình cảm mãnh liệt dâng lên trong lòng cô. Cô biết đó là tình mẫu tử. Cô ôm chặt con vào lòng nhưng bà Tâm đã kêu lên. Con đừng có ôm chặt cháu quá không tốt đâu. Mỹ Duyên cười đáp. Vậy hả má? Bà Tâm không trả lời câu hỏi của con gái. Bà bảo. Con nằm xuống đi, ngồi vậy không tốt cho sức khỏe sau này đâu. Dạ, nhưng mà con đang cho cháu bú. Nằm cũng bú được thôi. Mỹ Duyên lắc đầu. Con không sao đâu, má nằm xuống nghỉ ngơi đi, gần sáng rồi má. Bỗng dưng có tiếng điện thoại, bà Tâm lần trong túi sách, lấy ra và mở nghe. Đầu dây bên kia có tiếng rỗn rảng Thế nào rồi Mỹ Duyên đã sinh chưa? Là giọng của ông Tâm. Bà Tâm nói nhỏ Con sinh rồi ông Là cháu gái Tôi biết rồi Bà Tâm cắt cớ Biết rồi sao còn hỏi Là tôi biết nó sẽ sinh con gái Tôi muốn hỏi lúc nó sinh lúc nào kìa Sao bà không gọi điện cho tôi Thì bây giờ mới tới phòng Cũng định gọi cho ông Thì ông đã gọi rồi Thôi tôi cúp máy đây Ôm ào người ta không ngủ được lại mắng cho Mà sáng mai ông nhớ nấu miếng cháo mang vào cho con nha Thế bà xuôi đâu, bà xuôi cũng ở lại trong đó sao Bà tâm thở chạy bảo Thôi, chuyện đó dài dòng lắm Để sau đi Về nhà rồi tôi sẽ nói Được Sáng hôm sau, phải hơn 8 giờ bà Hồng và Lim mới có mặt ở bệnh viện Vì không trành đường nên hai người phải hỏi một lúc Mới tìm ra phòng hậu sản Bà Hồng đi một lượt hai dãy phòng nhưng không thấy mị duyên Bà sang phòng bên Rồi phòng bên nữa Vẫn không thấy cô con giàu đâu Bà chắc lưỡi nói với Liêm Ủa chứ nó nằm ở đâu Hay là nó chưa sinh Rồi bà lẩm bẩm Giờ vẫn chưa sinh Mà ngày qua hối như giặc đang chạy sau lưng Liêm lấy điện thoại ra gọi Như không có ai nghe Liêm gọi lại lần nữa Vẫn không có ai nhớt máy Bà Hồng bảo Có lẽ nó để quên điện thoại Ở nhà rồi Người đâu mà hậu đậu thế không biết Liêm quay sang má, anh tỏ vẻ bực dọc đáp Má, còn má nữa, sao hôm qua má không chịu đi theo cô ấy Bà Hồng lớn trọng đáp Thì má nó bảo không cần tôi đi theo kì mà Có mấy người đi qua tò mò, nhìn bà Hồng Đưa mắt, nhìn xung quanh Bỗng dưng bà Hồng thấy bóng dáng ngai như bà Tâm Vừa bước ra từ phòng vệ sinh Bà Hồng kêu toán lên Chị, chị Tâm Một cô hộ lý đi ngang quà nói với bà Hồng Điện nghị chị nói nhỏ giọng lại Các sản phụ và trẻ sơ sinh đều cần được yên tĩnh Bà Hồng liếc xéo cô Hồ Lý Cô là cái gì ở đây mà lên mặt dữ thế Cô Hồ Lý chưa kịp trả lời Thì bà Tâm cũng bước tới Bà nói giọng ôm tồn với cô Hồ Lý Chị à Đây là chị xui của tôi Chị không biết đường nên gọi tôi đó Cô Hồ Lý nhìn bà Hồng hỏi khấy Má chồng của Mỹ Duyên đây sao Bây giờ mới tới đó à Nói xong, không chờ bà Hùng đáp, cô hộ lý quay ngoát người bỏ đi. Bà Hồng vẫn tím mặt, đứng được mặt ra. Bà quay sang bà Tâm chị chết. Chị nói hết chuyện trong nhà cho người ta biết rồi chứ gì? Bà Tâm ngờ ngát. Tôi có nói gì đâu. Chị hiểu lầm gì thế? Bà Hồng vẫn còn giận lắm. Bà hỏi, vậy sao cái cô kia biết tôi là má chồng của con Mỹ Duyên? Bà Tâm mỉm cười. Thì chẳng phải tôi vừa giới thiệu với cô sao? Của trượt hôm qua, nên tôi biết chút ít Mà chị không vào thăm cháu sao? con đứng ngoài này nói chuyện thế Cả liêm nữa, đi vào trong đây Đáng ra, bà Tâm rất hận má con liêm Vì để con gái bà đêm hôm đi sinh có một thân một mình mà đành phải kiềm cân tức giận Con gái bà phải có chồng Cháu ngoài bà phải có cha Những ngày sắp tới khi ra viện Mỹ chuyên cũng phải ở lại nhà chồng Bà Tâm lên tiếng Sợ sau này con gái phải làm sao mà sống nổi mà nên phải ngậm bồ hòn làm ngọt Cho qua hết mọi chuyện thế bà Tâm không chấp nhặt chuyện tối qua Bà Hồng cũng thấy hơi ngẹn Bà đi theo bà Tâm đến căn phòng Mỹ Duyên đang nằm Căn phòng này bà Hồng và Liêm đã từng vào Nhưng không nhận ra Mỹ Duyên Bà Tâm đi tới cái giường trong góc Liêm cũng đến theo Anh ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường Cô đang ngủ Nhưng vẫn thấy rõ hai mắt sừng hấp Và anh môi cũng đã rưng lên Anh mãi mới nhận ra vợ mình Liêm ngồi xuống giường đưa tay vén mấy sợi tóc Đang lòa xòa trên tráng vợ Mỹ Duyên giật mình mở mắt Nhìn thấy Liêm Từ dương mắt của lòng lành nước Liên cầm tay vợ và nói Anh xin lỗi, ngày hôm qua anh có việc Anh không về nhà nên không biết em đi sinh Mỹ chuyên nhìn chồng ngạc nhiên Thấy ánh mắt của anh thâm quần Vẽ mặt mệt mỏi và lo âu Cứ như tối qua anh không ngủ, cô chưa kịp nói gì thì bà Tâm đã nói chen vào. Không sao, bây giờ con tới là được rồi, cũng không có việc gì, mẹ chọn con vuông là tốt rồi. Bà Hồng liếc nhìn con dâu. Lúc nãy má có đi qua đây mà không nhìn ra con. Vất vả cho con quá, má tưởng sáng nay con mới sinh nên đêm qua mới không vào đó. Rồi quay sang bà Tâm, bà Hồng nói có ý trách móc. Còn chị nữa tôi đã dặn lúc nào cháu nó gần sinh Thì gọi điện cho tôi kia mà Tôi đợi mãi không nghe chị gọi Tôi ngủ quên mất Bà Tâm cười nhạt đáp Ờ lúc đó tôi cũng rối quá Chứ có nhớ đầu mà gọi điện thoại cho chị chứ Ông nhà tôi cũng phải gọi đến hỏi Chứ tôi cũng không có điện trỏng Liêm quay sang nhìn má Bà Hồng đành phải xuống nước Đúng thế tôi mà chị có lẽ tôi cũng quên Rồi bà Hồng nhìn đứa bé đang ngủ ngon. Để xem cháu tôi thế nào đây. Bà Hồng bế đứa bé lên. Nó uống nhẹ người nhưng vẫn ngủ. Bà chắc lưỡi bảo. Nó trông cũng giống với cô Kim Ngân lúc nhỏ quá. Rõ ràng gió nào quay đấy. Mỹ Chuyên định ngồi dậy nhưng bà Hồng đã bảo. Con nằm xuống nghỉ ngơi đi. Mọi người nói chuyện. Đến đó thì cô Hồ Lý bước tới. Cô bảo. Mời người nhà ra ngoài. Đã đến chờ bác sĩ đi khám và làm vệ sinh cho sản phụ rồi. Bà Hồng đứng lên bà bảo Chị chịu có ở lại chăm má con nó nha, hôm nay tôi bận rồi. Cô hộ lý liếc nhìn bà Hồng rồi nói bân quơ. Tối qua đã ngủ nhà rồi, mà giờ không chịu ở lại sao? Bà Hồng giận lắm, đưa tay chỉ về phía cô hộ lý. Nè cô kia, cô đang nói ai đó? Cô Hồ lý thở ra bảo Bà có tật nên giật mình sao? Tôi nói ai thì đâu có liên quan tới bà chứ. Rồi cô nói to. Chỉ một người nhà được ở lại tôi nhé. Những người đi thăm lần lượt ra ngoài. Bà Hồng và Liêm cũng ra theo. Liêm nói với Mỹ Duyên. Anh chở má về, rồi lại đến nhé. Bà Hồng ra ngoài hành lang, như bà vẫn không hết bực tức. Bà vẫn nghĩ, có lẽ bà Tâm đã nói xấu gì về bà với người hồ lý kia. Chẳng phải thế, sao cô ta cứ nhìn chầm chầm vào bà mà treo chọc như thế. Liêm cũng đã ra ngoài Anh nhíu mày hỏi má Má bận cái gì thế Sau lúc ở nhà Má bảo sẽ ở lại trong Mỹ Duyên Đến chiều Má vợ con viện nghỉ ngơi kì mà Bà Hồng cười cậy đáp Má thì lo chăm con là phải rồi Có chỉ là bác tôi phải hầu hạ con dâu Nếu mà nó sinh được cho tôi đứa con trai Tôi cũng sẽ làm cho chứ đây sinh một đứa con gái Thì muốn đòi hỏi gì Liên phản đối Má không để đối xử như thế Cháu trai cháu gái đều là cháu của má Tối qua má đã cùng đi Bây giờ lại bỏ về Má thấy như vậy có phải với má vợ con không chứ Bà Hồng trận mát bảo Anh còn dám dạy cô má anh sao Phải hay không phải kệ tôi Vậy sao lúc nãy anh không nói ra với má con nhà nó Là tôi phải ở lại đi Liêm chán nạn bảo Con không muốn tranh cãi với má Con chở má về nhà Rồi quay lại đây với cô ấy Bà Hồng giận dỗi Anh đi vào với vợ con anh đi, tôi đi bộ về cũng được. Liêm thở dài bảo, Con đã rất mệt mỏi rồi má, à má đừng có hành hạ con nữa. Bà Hồng chắc lưỡi bảo, Đúng là hòa vô đơn chí tôi nói đâu có sai. Vợ thì sinh con gái, chồng thì thua bài bạc. Liêm kêu lên, Má thôi đi. Ừ thì thôi, nhớ đừng có nói gì với vợ anh. Nó mà lên cơn sản hậu thì càng khổ đấy. Liêm không trả lời, Hai người lặng lặng đi ra nhà giữ xe Nằm viện được 5 ngày Mỹ chuyên được bác sĩ cho xuất viện Nhưng rồi cô vẫn không thể về nhà Từ ngày thứ 3 sau sinh Con gái cô xuất hiện vàng da Buộc phải vào điều trị Tại khoa nhi sơ sinh Bé được chiếu đèn là chủ yếu Cũng may tình trạng vàng da được cải thiện nhanh Bé vẫn bú tốt Đi tiểu bình thường Bác sĩ qua nhi cho biết Xét nghiệm bilirubin trong máu đã giảm Tuy nhiên cần phải theo dõi thêm vài ngày nữa Vì việc này bà Hồng rất bực tức Mặt bà khó đâm đâm Không kiên về chuyện Mỹ Duyên vừa mới sinh con Bà lớn tiếng mắng con dầu Ngay trong phòng hậu sản Tôi đã nói rồi Lúc mang tai ăn uống phải kiêng cử Ăn bậy ăn bạ bây giờ cháu tôi Mới phải bị vàng da như vậy đấy Mỹ Duyên không trả lời má chồng Cô biết nguyên nhân gây ra vàng da của con cô Không phải như má chồng nói Bác sĩ đã giải thích cho cô biết Nhưng cô chẳng có hơi sức đâu mà giải thích Khi trong đầu bà Hồng đã đinh ninh Là bà đúng Bà Hồng bỏ hẳn hai má con bị Duyên cho bà Tâm Bà bảo với ông Thành Tôi không có hơi sức đâu Mà lo cho hai má con con Mỹ Duyên Tôi sinh hai đứa con Kim Ngân cũng sinh ba đứa rồi Có đứa nào vàng da đỏ da gì đâu chứ Ông Thành lắc đầu bảo Bệnh tật Thì phải chịu thôi chứ sao bà nói khó nghe thế Có phải nó muốn con nó vàng da đâu Bà Hồng tở dài đáp Vẫn còn phải ở ngoài bệnh viện Không biết lúc nào mới về nhà Để mà hơ háp Làm không kỹ sau này sinh đứa khác Nó lại khó ra Ông Thành cười bảo Bà lo xa dữ quá hả Bà Hồng nhìn chồng đáp Là tôi lo cho ai Nếu không phải lo cho ông và dòng giống nhà ông Nếu ông là con thứ Thì là một nhẽ Đằng này ông là con trưởng Thế có mệt không cười chứ Ông Thành bắt đầu có chịu bảo Bà đừng có nói cái giọng đó Sao lúc trước bà không chịu có Sinh hai thằng cho có anh có em Tự dưng giọng bà Hồng Trở nên buồn bã Thế số tôi nói hiếm hòi thế đấy Sinh được ba đứa con chỉ nuôi được hai đứa Hồi đó đã có bệnh viện như bây giờ đâu Nếu không Thằng Út cũng đã được đưa tới đây Ông Thành nghe vợ nói như thế Cũng thấy bùi ngùi Ông Hạ giọng bảo Tôi cũng không có bên gì con dâu Nhưng bà cũng nên vừa phải thôi Bà mất con bà đau Con nó bệnh nó cũng đau như vậy đó Bà Hồng lắc đầu nói Sao mà giống nhau được chứ Ông Thành lại bực bồi đáp Thôi kệ bà đi Nói với bà chỉ thêm bực mình thôi Từ sau này Ông Thành ít nhiều có thay đổi thái độ với con dâu Vì vậy bà Hồng lại càng đố kỵ với Mỹ Duyên Bà cứ cho rằng vì sự có mặt của Mỹ Duyên mà bà xảy ra biết bao nhiêu chuyện, kể cả chuyện Liêm đánh bài thua. Riêng chuyện này, bà Hồng chưa dám nói với chồng sợ ông Thành sẽ mắng Liêm. Khi Mỹ Duyên mang con gái từ bệnh viện trở về, bà Hồng chỉ nhớn mắt nhìn mà không thèm trả lời khi con dâu chào. Liêm phải lên tiếng. Má ơi, vợ con đã về rồi đó. Bà Hồng biểu môi đáp. Biết rồi làm cái gì bà rộn lên thế. Thấy con thu trà, làm dâu ở nhà bên cạnh không? Cưới sau hai người một tháng mà người ta mới sinh được cậu con trai bụ bẩm thấy mà cưng đấy. Liêm câu mày đáp. Sao má cứ nhắc lại chuyện đó hoài thế? Sao má không kể chuyện nhà anh Kim cưới nhau đã gần 10 năm mà vẫn chưa có con đi? Bà Hồng không biết phải trả lời sao. Đành phải hậm hực đi vào trong. Con bé còn đói buồn cứ khóc oe oe. Mỹ chuyên bế con đi vào phòng, Liêm cùng đi theo. Con bé rút vào trong ngược má Tìm vú để bú Liêm nhìn con mỉm cười thích thú Con bé cũng khôn quá đấy dĩ Mỹ Duyên liếc nhìn chồng Anh đặt tên cho con đi Cứ gọi con bé thấy em không thích Liêm nâng niêu bàn tay nhỏ bé của con gái Thì em muốn đặt con tên gì Tùy em vậy Mỹ Duyên chớp chớp mắt Tên Mỹ Hảo được không anh Trần Mỹ Hảo Được rồi để anh nói lại với ba má Mỹ Hảo đã bú no Con bé thả vũ má ra Lại nằm liêm diêm Mỹ chuyên nhẹ nhàng đặt con xuống giường Liêm đứng lên nói Nghe nói còn thức cả đêm Chắc là em mệt lắm Em nghỉ ngơi đi Dạ Liêm vừa đi ra ngoài đã thấy bà Hồng Đứng ở cửa bếp nhìn lên Ông Thành đang ngồi ở chiếc sập gỗ uống nước trà Thấy Liêm đến bên ông Thành Bà Hồng liếc xéo một cái rồi biểu môi. Gớm, có con rồi thấy khác hẳn, quý hóa quá cờ. Liêm tảng lời như không nghe thấy câu nói châm chọc của má. Anh tự tốn ngồi xuống chiếc sập gỗ rồi thông báo. Con đã chọn tên cho con bé nhà con rồi, tên cháu là Mỹ Hảo, bà má thấy có được không? Ông Thành gật gù bảo, tên đó cũng được đấy. Bà Hồng nhìn con chăm chăm. Tên là do con đặt hay vợ con? Liêm miễn cười đáp. Tên do ai đặt thì có quan trọng gì đâu chứ má. Sao lại không quan trọng? Mà sao con cứ ưa cãi má thế? Liêm không cười nữa, anh bảo. Cả hai vợ chồng con cùng đặt tên cho cháu đấy má à? Bà Hồng không nói thêm gì nữa, nhưng mấy phút sau bà lại kêu lên. Không được, không thể đặt tên cho con bé là Hảo được. Chẳng phải bà cô tôi cũng tên Hảo đó sao? Ông Thành nhíu mày Bà cô nào của bà mà tên Hảo tôi không biết Bà Hùng hơi lúng túng đáp Là bà cô họ hàng xa của tôi đấy Ông không biết đâu Ông Thành hừa một tiếng nói Bà con xa Bắn đại bác còn chưa tới Thì bà tính làm gì Cứ theo hai vợ chồng đó đi Đặt tên là Mỹ Hảo thấy cũng hay Có ý nghĩa đó Bà đừng có ý kiến ý cỏ gì nữa Cái tên thôi mà làm gì quan trọng thế Ông Thành đã nói như thế, bà Hồng phải đi theo, chứ trong lòng bà vẫn thấy tức tối. Bà biết tên con cháu là do Mỹ Duyên đặt, điều đó làm cho bà càng thấy ganh ghét với con dầu. Ngày trước khi bà Tâm vào đặt vấn đề đưa Mỹ Duyên ra ở nhà ngoại cho đến khi hết sương, tức là sau 3 tháng 10 ngày, bà Hồng đã không đồng ý, cả ông Thành cũng xuôi theo ý vợ. Họ hứa sẽ chăm sóc cho con dầu tử tế, không để thiếu thốn gì cả. Nhưng khi Mỹ Duyên về, bà Hồng chẳng mang gì đến việc con dâu đang ở cử. Bà Hồng chỉ miễn cho cô việc dọn dẹp nhà cửa nấu ăn, còn việc giặt vũ cho hai má con cô, bà bảo cô ấy tự giặt. Nhà đã sắm được cái máy giặt từ mấy năm nay, nhưng bà không bao giờ cho con dâu giặt đồ vào máy. Bà sợ làm ô ế máy giặt của bà. Liềm giúp vợ cũng bị bà Hồng cản, bà bảo. Con là đàn ông, sao lại đi giặt những thứ đồ dơ của vợ? Người ta nhìn vào sẽ cười che cho thối mũi đấy Liêm cười cười đáp Mình làm cho vợ con Sợ gì người ta cười chứ Bà Hùng gắt cổng Thương vợ con thì kiếm việc làm đi Ru rú ở nhà làm gì Liêm phần bùa Thì con cũng đã tìm được việc Bên thị xã đây Nhưng mà lương thấp hơn Bà Hồng nhớ mày nói Thế bao giờ đi làm Đầu tuần tới đó má Đi làm cho rùi đi Nhớ con trả nợ cho má Liêm đưa tay lên môi Xuyệt một tiếng Bà Hồng không nói gì thêm Bỏ xuống nhà sau Mỹ Duyên nghe câu chuyện của họ Rất ngạc nhiên vì câu nói cuối cùng của bà Hồng Trả nợ cho má Liêm đã mắc nợ bà Hồng vì chuyện gì Và khi nào mà cô không biết Tiền viện phí và các quản chi phí Khi cô nằm ở viện Sinh con Má cô đều đã chi trả Nhắc tới mới nhớ Hôm nào má cô vào, cô phải trả cho bà mới được. Bà đã ở lại bệnh viện chăm sóc cô suốt 5 ngày, kể cả đêm. tính thoảng mới về nhà tắm rửa thay quần áo, bà còn giao cả việc nấu ăn trợ búa cho bà cô. Công việc của ba má lớn như thế, cô không muốn lại lấy thêm tiền. Thấy má mình cứ thờ ơ với việc chăm sóc con giàu với cháu, Li phải gọi điện cho má vợ để nhờ vả Thế là ngay sáng hôm sau, bà Tâm lại phải cất công đạp xe đạp sang nhà xuôi gia. Lúc đó, Linh đã đi cà phê với bạn Ông Thành thì ra đồng Chỉ còn bà Hồng đang uống trà một mình Trên bộ phản Sau khi chào bà Hồng, bà Tâm đi xuống phòng con gái Để bắt đầu công việc Bà Tâm đã ba lần sinh nở Nên bà cũng không là gì chuyện chăm sóc Sản phụ sâu sinh Bà Tâm cẩn tận làm vệ sinh cho con Vết mây tầng sinh môn vẫn chưa tiêu Vẫn còn hơi đỏ Khi bà đủ nước sữa Vẫn còn đau Tiếp theo bà quạt một thâu tang Rồi ủ muôn lên Đưa vào phòng cho hai má con bị Duyên nằm Mỹ Duyên khẽ kêu lên Phải nằm than hả má Bà Tâm gật đầu bảo Chứ sao nữa con Trời bữa nay cũng dịu chưa gặp lúc trời nóng cũng phải nằm đó Ngày xưa má nhờ vậy mà khỏe mạnh đó Má chỉ quạt cho con ít tôi Với lại phòng này cũng toán Không sợ bé Mỹ Hảo hít phải hơi than đâu Mỹ Duyên cười bảo Má con cũng biết nhiều thứ quá Bà Tâm cười theo Chứ sao Không vậy mà ba đứa Đứa nào cũng khỏe mạnh Bà Hùng vẫn ở nhà trên Sáng nay hãy còn đồ ăn trong tủ lạnh Nên bà không cần đi chợ Nghe tiếng cười của hai má con Mỹ Duyên Bà nhân mặt khó chịu Bà xem việc bà Tâm vào chăm sóc con gái Là việc đương nhiên Bà không cần bận tâm tới Bé Mỹ Hảo vẫn còn ngủ Bà Tâm thu gom tất cả đồ bẩn lại Thứ gì phải bỏ, thứ gì có thể dùng Lại mang ra giếng giặt dũ Sau đó vào bà đun nước Chuẩn bị tắm sữa cho Mỹ Hảo Mỹ Hảo vẫn còn chưa rụng rốn Nên việc tắm cho bé cần phải cẩn trọng Cô nữ hồ sinh Đã dặn bà Tâm như thế Bà không để cho Mỹ Duyên làm Công việc xong xuôi Cũng đã hơn 9 giờ Bà Tâm bảo con Thôi con nằm nghỉ ngơi đi Có gì cần thì cứ điện thoại cho má Những ngày đầu ở cử rất quan trọng Nếu không cẩn thận sau này bị đau mỏi xương khớp hoặc là bị bệnh phụ khoa đó, ngày mai má sẽ kiếm nắm lá để xông hơi cho con. Mỹ Duyên nhìn má bảo Má phải về rồi sao má? Bà Tâm gật đầu đáp Ừ, má phải về lo việc nhà nữa chứ. Mấy ngày nay má đã bỏ bê ba con. Ba con vừa đi làm vừa phải tự nấu ăn đó. May mà lần này công trình không xa. Dạ. Thế má về nha. Nghỉ ngơi để lấy lại sức Dạ má Bà Tâm đã bước ra cửa Bỗng dưng Mỹ Duyên gọi Má ơi con nói này Bà Tâm quay lại Chuyện gì thế con Mỹ Duyên ngồi dậy Vết mây tầng sinh môn làm cho cô đau Mặt cô hơi nhăn Bà Tâm đi tới ngồi xuống giường Đưa mắt nhìn con dò hỏi Mỹ Duyên mỉm cười cầm tay má Má con trả lại tiền viện phí hôm trước cho má Hôm đó đầu quá con lại quên mang tiền đi Bà Tâm lắc đầu bảo Má không có lấy đâu Má cho con đó Mỹ Duyên nhìn má bảo Thôi má giúp con nhiều rồi Với lại ba má cũng không có dư giả gì Còn phải lo cho hai cậu em nữa Không để bà Tâm nói gì thêm Mỹ Duyên đi tới bên chiếc tủ Lấy chìa quá mở ra Cô ôm cái hộp bằng gỗ tới giường Ngồi xuống mở ra Cô thẳng thốt kêu lên khi thấy bên trong không có gì. Trời ơi, nữ trang của con, tiền của con. Mặt Mỹ Duyên trắng bệt ra, tay cô rùng chảy. Bà tâm phẩy trấn an con. Bình tĩnh, bình tĩnh con. Mỹ Duyên khóc thành tiếng. Nữ trang tiền bà cô đều để trong này sao bây giờ chẳng thấy má? Bà Hồng nghe Mỹ Duyên kêu, lập tức đi xuống. Bà Hồng vào phòng con dâu giả lã. À... Má quên nói với con Hôm con đi sinh má sợ mất Nên giữ giùm con đó Không có mất mát đâu Mỹ chuyên tròn mắt Má giữ giùm con Má cũng biết chỗ con cất sao bà Hùng chắc lưỡi đáp Thì chìa quá chẳng phải con vẫn để ở trên đầu giường à Mở ra là thấy ngay cái hộp thôi Mỹ Duyên thở ra Vậy má cho con xin lại đi Con trả tiền viện phí cho má con bà Hùng nghi ngờ đáp Tiền viện phí Mỹ Duyên quả quyết. Dạ phải, là tiền vị phí lúc con sinh. Đó là chưa kể những khoản khác mà má con phải trả nữa. Hôm đó con không mang tiền theo, nên má con phải trả tất cả. Bà Hồng hình như không hài lòng, nhưng bà cũng đành phải nói. Được rồi, má sẽ mang qua cho con. Bà Hồng đi ra ngoài, bà Tâm nhìn con gái có vẻ xót xa. Bà đã lờ mờ hiểu ra cuộc sống làm dâu của con gái. Cố lắm, bà Tâm mới ngăn được tiếng thở dạy. Bà muốn về nhà ngay, nhưng bà dằn lòng mở lại xem, rốt cuộc là bà Hồng sẽ làm gì. Bà Hồng lại vào phòng con dâu, bà đưa cái ví cho Mỹ Duyên. Đây, tiền con đây. Ờ, xem lại có thừa thiếu gì không? Mỹ Duyên cầm lấy chiếc ví, cô không mở ví ra. Cô chỉ hỏi lại má chồng. Đây là tiền thôi, còn nữ trang của cô đâu? Mặt bà Hồng đó lượn lên bà gần dòng bảo. Con cầm tiền đi, con số nữ trang hãy để lại chỗ má cho an toàn. Mỹ Duyên nhỏ giọng bảo, chúng con giữ được tiền, anh Liêm đã nói như vậy. Bà Hồng gầm lên, bà nói toàn ra điều bà định giấu giếm. Còn nhắc tới thằng Liêm làm gì, má giữ nữ trang là vị lo cho con đấy. Hồi con đi xin nó thua bài bạc phải về mượn tiền má để trả. Nói từ đó, bà Hồng chật nhận ra bà đã lỡ lời. Nhưng đúng lúc đó, ông Thành cũng đã xuất hiện và nghe đầy đủ câu nói của bà. Mỹ Duyên tái mặt, lấp bắp Mà, mà nói anh Liêm Bà Hồng lúng túng không trả lời vì nhận ra chồng bà đã về Ông Thành cười khẩy Thì ra bà đã dung túng cho thằng con trai của bà làm chuyện xấu sau lưng tôi Bà Hồng cuối mặt bảo Tôi sợ, tôi sợ cho nên tôi không nói Dù sao con cũng đã lớn Gần 40 rồi mà vẫn bị mắng Sợ thiên hạ cười chê Hơn nữa đây là lần đầu tiên thôi Ông Thành gần từng tiếng Thật là lần đầu hay không? Bà sợ thiên hạ cười sao? Bà Hồng không nói gì Ông Thành quay sang bà Tâm đứng gần đó bảo Xin lỗi chị Vì đã để chị nghe những chuyện xấu của gia đình tôi Bà Tâm lắc đầu bảo Không sao đâu Nhà nào cũng có chuyện này chuyện kia mà anh Ông Thành cười buồn đáp Cảm ơn chị đã nói như thế Rồi như chợt nhớ gì đó ông hỏi Sáng nay chị qua tăm má con Mỹ Duyên sao? Bà Tâm kệ đáp Dạ, Mỹ Duyên hãy còn yếu nên tôi qua chăm sóc nó ít hơn Ông Thành trợn mắt quay sang nhìn vợ Thế còn bà thì sao? Sao bà không chăm cho con dâu? Chị xua đỡ với con dâu suốt mấy ngày đầm viện rồi kìa mà Bà Hồng không dám ngước mặt lên Bà lầu bầu đáp Tôi có nhờ đâu, tự chị ấy đi qua đó thôi Bà Tâm phải nói đỡ. Dạ, anh đừng có trách chị ấy. Từ tôi qua vì tôi thấy tôi còn trẻ, còn khỏe, có thể giúp được con tôi. Ông Thành thở dài bảo. Cảm ơn chị. Bà Tâm cầm chiếc nón ở góc phòng lên. Chào anh chị, tôi xin phép đi vậy Má về nhà con, Mỹ Duyên. Mỹ Duyên nhìn theo má. Má ơi, má lấy tiền rồi hẳn về má. Nhưng bà Tâm không quay lại bà bảo Ngày mai má sang má lấy nha, bây giờ muộn rồi con cứ giữ đi Bà Tâm đi rồi, ông Thành cũng lên nhà trên Ông Thành ngơ ngác hỏi vợ Tiền gì thế? Bà Hồng biểu môi đáp Tiền viện phí của con gái đó mà Ông Thành nghiêm mặt Bà đừng có nói bằng cái giọng đó Bà đã giúp đỡ gì cho con dâu chưa? Còn thằng Liêm nữa, bà coi chừng tôi đấy Bà Hồng sụ mặt xuống không nói một câu Lễ đầy tháng cho bé Mỹ Hạo vừa xong Họ hàng cách khứa lần lượt ra về Ông bà Tâm cũng định về theo Thì bà Hồng đã ngăn cản Mời anh chị ở lại đã tôi có chuyện muốn nói Bà Hồng mời ông bà Tâm đến ngồi ở bàn Ông Thành cũng có mặt Bà Tâm hỏi Có chuyện gì xin chị hãy nói ra Bà Hồng nhìn hai vợ chồng ông Tâm bảo Tôi muốn nói tới chuyện thời gian vừa qua Chị xuôi đến đây chăm sóc cho hai má con Mỹ Duyên Thiệt tình là tôi đâu có muốn như thế Từ đầu tôi đã nhận lo cho con dâu và cháu Nhưng do chị nhiệt tình quá Việc gì cũng dành làm Tôi không thể nào ngăn cản Bà con hàng xóm thấy chị làm như thế Họ chê cười tôi Trách tôi không lo được cho con dâu Đụng đẩy hết việc qua cho bên ngoại Bà tâm sườn sợ Nhìn sang chồng cũng đang ngây mặt ra Trước những lời nói của bà Hồng Lâu nay bà Tâm vào đây Cúc cung tận tùy cho má còn bị duyên Bà Hồng đã không có lời cảm ơn Còn lên tiếng trách móc Bà Tâm nhìn sang ông Thành Thấy ông cũng im lặng không nói Bà Tâm bực bội lắm Nhưng nghĩ tới con gái Bà phải dằn lòng mình xuống Bà Tâm cười nhạt đáp Ai là nhiều chuyện thế chị Má còn bị duyên là con gái và cháu gái tôi Tôi chăm sóc cũng là chuyện bình thường tôi Bà Hồng chắc lưỡi bảo Thế mới có chuyện, miệng thiên hạ mà chị Thích gì nói đấy Còn dâu tôi, tôi quý như vàng như ngọc Chứ có phải ghét bỏ gì đâu Chị thấy có phải không Bà Tâm đành phải gật đầu Mặc dù bà biết không phải như thế Bà Hùng lại nói tiếp Bây giờ Mỹ Duyên sinh cũng đã xem trọn tháng Tôi tính như này Từ đây việc chăm sóc con dâu và cháu Tôi không dám làm phiền tới chị xui nữa Lìm ở dưới nhà đã nghe cuộc trò chuyện của hai người má Anh đi lên nhà trên, kéo ghế ra ngồi nhìn sang phía bà Tâm. Má con nói như vậy cũng đúng. Giờ thì vợ con dù gì cũng đã cứng cáp, có thể tự chăm sóc bản thân và cho cháu Mỹ Hảo. Má cũng đã lớn tuổi, đi lại không phải dễ dàng gì. Con cảm ơn má trong suốt tháng qua, đã vào đây chăm sóc cho vợ con của con. Bà Tâm cười bảo, Con không cần phải cảm ơn má. Má còn với nhau, có khách sáo làm gì chứ. Với lại đó là bổn phận của má mà Ông Tâm nháy mắt cho vợ Bà Tâm nói luôn Nếu chuyện của chị Xu chỉ có như vậy Vợ chồng tôi xin phép nghe theo Vợ chồng tôi xin phép về trước Hai vợ chồng ông Tâm đứng lên Ông Thành cũng đứng lên theo Thôi được rồi chúng tôi không giữ Anh chị ở đây đã cả ngày rồi Cũng đến lúc anh chị về thôi Chào anh chị Bà Hồng cũng lên tiếng Anh chị về cẩn thận nhé. Liêm tiễn ba má vợ ra cổng rồi quay lại. Anh nhìn bà Hồng vẫn đang ngồi ở bộ bàn giữa nhà, nói bằng giọng khó chịu. Má cũng thật là, sao má có thể nói với má vợ con như vậy chứ? Má vợ con không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Bà Hồng trợn mắt nhìn con trai. Anh nói như vậy là sao? Liêm nhíu mầy đáp. Tại con thương má vất vả nên con mới nhờ má vợ con vào chăm sóc vợ con của con. Chứ có phải tự dưng mà má vợ con vào đâu. Cả tháng này má vợ con đã thay má làm tất cả mọi việc cho vợ con. Má đã không cảm ơn con trách là sao chứ? Bà Hồng kêu lên. Tôi có trách móc gì đâu mà lại nói như vậy. Liềm chắc lưỡi bảo. Má không trách. Thì tại sao má lại cười che vì má vợ con đến đây? Nếu từ đầu má muốn lo cho vợ con của con. Thì má cứ nói với má vợ một tiếng. Còn biết má vợ cũng bận lắm, vì thương con thương cháu, nên mới vào đây chăm sóc. Việc gì cũng làm, có việc gì đến tay má đâu chứ. Bà Hồng dần dự đáp. Cái thằng kia, mày, mày bên nhà vợ mày ghê như vậy sao? Tại bá dành hết rồi tao còn việc gì làm đâu. Mày nói má mày như vậy à? Tao mà biết mày như vậy, tao bóp mũi cho mày, mày chết trúc mới sinh cho rồi, đùa con bất hiếu. Ông Tành ngồi xuống ghế nhìn vợ với vẻ không hài lòng đáp Bạn nói cái kiểu gì thế Tức giận thì cũng phải lựa lời mà nói chứ Tôi thích tôi nói như thế đấy Ai làm gì tôi Cả ông nữa Ông cũng đừng có đứng về phía người ngoài Ông Tành quát lớn Bà có im ngay đi không Mà ông vẫn không tôi Tại sao tôi phải im Ông xem nó ăn nói với má nó như vậy Ông còn trách tôi uống công tôi yêu thương Lo lắng cho nó Liêm cười nhạt đáp Yêu thương, lo lắng Chẳng phải má định giết con lúc nhỏ đó sao Ông Tành đứng lên bảo Hai má con bà có im ngay đi không Liêm không nói gì Bà Hồng cũng im lặng vài phút Rồi lại chì chết <cười> Anh bây giờ đủ lòng đủ cánh Anh có chỗ vừa rồi Nên không xem má anh ra gì có đúng không Anh đi làm rồi lo mà trả nợ cho tôi Liêm nhìn bà Hồng đáp Lãnh lương xong con sẽ trả ngay cho má Bà Hồng nhấm nhẵn Còn tiền ăn, tiền sinh hoạt nữa đây Liên bực dọc đáp Sao bác vợ xin cho vợ con sang nhà ngoại ở Má không chịu, bây giờ má lại đòi tiền ăn Con hết nói được má lưu rồi đấy Bà Hồng hét lớn Đúng, tao là như vậy đấy Có ở được thì ở, không được thì xéo khỏi nhà tao Bà Hồng chạy lui phía sau phòng của Mỹ Duyên Bà nhìn cô bằng ánh mắt cầm ghét Cả cô nữa, cô cũng cuốt xéo khỏi nhà tôi ngay. Mỹ Duy sợ hại đáp. Má, con đâu có làm gì đâu chứ. Bà hôm nay nghiến nói. Cô không làm gì sao? Từ ngày cưới cô về cái nhà này, hết gặp chuyện này tới gặp chuyện khác. Cô cho tặng liêm ăn mùa mê thuốc lú gì mà nó bên cô, không xem tôi ra gì hết. Biết mọi sự như hôm nay. Ngày trước tôi đã cho phép nó cưới con lệ thủy. Bây giờ cháu tôi cũng đã gần 10 tuổi. Mà biết đâu là cháu trai cũng nên. Bé Mỹ Hảo khóc đòi bú, nhưng Mỹ Duyên vẫn sứng sợ ngồi yên. Đầu ốc cô quay cuồng má chồng cô đang nói cái gì thế? Thì ra lâu nay, mọi người đã giấu cô chuyện Liêm từng có con với người con gái khác. Mọi vật xung quanh bỗng dừng trở nên quay cuồng cô ngã người xuống giường và ngất đi. Trong lúc vô thức, cô nghe tiếng gọi Mỹ Duyên, Mỹ Duyên! Ông Thành và Liêm đã tới nơi. Liêm chạy đến lây người vợ, nhưng Mỹ Duyên vẫn nằm yên. Ông Thanh thức giận tác bà Hồng một cái như trời gián Ông nói riết qua kẻ răng Bà xem việc bà làm đi Còn bé có chuyện gì Bà đừng có trách sao tội ác Bé Mỹ Hảo không được cho bú khóc ré lên Bà Hồng vội vàng bế cháu Lầu bầu Bé tí mà khóc to thế Ông Thanh bảo Đưa cháu cho bà nó bế Bà xem con dâu đi Để nó như vậy mà chịu được sao Bà Hồng cho bé Mỹ Hảo cho Liêm Bà đến bên con dâu, lấy cái kim băng chích vào chỗ 1/3 chứa dưới rảnh nhân trùng của Mỹ Duyên, rồi nặng máu ra. Chỉ một phút sau, Mỹ Duyên đã tỉnh lại. Cô mở mắt nhìn xung quanh. Mọi người đều như trở thành người lạ đối với cô. Cô gào thét lên. Tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở đây nữa. Liêm bé bé Mỹ Hảo đến ngồi bên cạnh vợ, an ngủi. Được rồi, ngày mai anh sẽ đưa em về nhà má. Nhưng Mỹ Duyên đã đẩy Liêm ra. Anh đừng có tới gần tôi. Tôi ghê tởm anh. Bà ông nghiến răng nghiến lời. Cô tưởng của là ai chứ? Nhà của đây. Cô đã lấy chồng thì phải phục tùng nhà chồng Tại sao cô dám nói với chồng cô như thế? Còn gì là trật tự gia phong? Tôi không cho cô đi đâu hết. Cô tưởng cô làm bộ ngất đi là tôi không dám làm gì cô chắc. Mỹ Duyên nhìn thẳng vào mặt má chồng đáp. Má biết vì sao cô nói như vậy đúng chứ? Má không cho, con cũng đi. Lần đầu tiên Mỹ Duyên dám cãi lại má chồng Bà Hồng trừng mắt Cô dám cãi nhau với tôi Riết rồi cô không có nhà chồng ra gì hết Má của dạy cô dạy có như vậy sao Mỹ Duyên gào lên Đừng có nhắc tới má tôi Linh mệt mỏi nhìn vợ Hôm nay em sao vậy Mỹ Duyên Duyên ôm lấy đầu đáp Tôi làm sao sao Tôi đã biết hết tất cả mọi thứ Anh hãy đi tìm vợ con anh đi Người đàn bà có tên Lệ Thủy ấy Liêm tròn mắt. Ai nói về em bậy bạ thế? Giọng Mỹ Duyên ráo hoảnh. Ai nói có quan trọng sao? thật sự là như vậy phải không? Anh nói đi. Là như vậy đúng chứ? Liêm ngồi xuống giường Mỹ Duyên tránh xa ra. Liêm ôm tồn đáp. Anh có làm gì em đâu. Em đừng có nghe người ngoài nói bậy như vậy. Em bế con đi. Nó đói nãy giờ rồi đấy. Mỹ Duyên cười sẵn sặc. Người ngoài sao Bà Hồng đang phải lên tiếng Là má nói đấy Trước sau gì vợ con cũng biết Bây giờ má nói ra con tốt hơn Sau này vợ con nghe từ người khác Ông thành hư một tiếng rồi bỏ lên nhà trên Liêm kêu lên Cũng là do má Ngày mai con sẽ đưa má con Mỹ Duyên ra ngoài Sống nhờ vài tháng Má cứ biết như vậy đi Quay sang Mỹ Duyên đang ngồi trong góc tường Liêm vỗ về Đó chỉ là chuyện của quá khứ Em suy nghĩ làm gì cho mệt mỏi chứ Anh cũng như em thôi Có thể trước đây cũng đã từng có người yêu Nhưng cưới nhau rồi không còn suy nghĩ tới người kia Dạ sử cưới em rồi mà anh vẫn ngoại tình Anh mới đáng bị lệ nán chứ Nghe chồng nói như thế Mỹ Duyên cũng đã nguôi ngoai vài phần Cô đón bé Mỹ Hảo vào trong tay Bế con lên Con bé khóc một lát rồi ngủ tiếp đi Bây giờ mùi hương quen thuộc của má Làm cho con bé mở mắt Mỹ Hảo rút vào ngực má Ngầm vú bú trùng trục Sáng hôm sau Trời vừa sáng Mỹ Duyên đã dục liêm chở hai má con về nhà ngoại Mỹ Duyên soạn một ít quần áo của mình Và bé Mỹ Hảo cho vào trong túi sách Ông Thành đã sang nhà má ông từ sớm có việc Bà Hồng đang cho lợn ăn ở sau Mỹ Duyên chào bà Nhưng bà không trả lời Cũng không ngẩn lên nhìn con dâu Nếu như mọi lần, Mỹ Duyên đã chào lại lần nữa Nhưng lần này cô bỏ lên nhà trên luôn Lúc này bà Hồng mới ngưng tay Bà lẩm bẩm Đồ con dâu mất dậy Nó đi là đi luôn Xem lúc trở về Mày làm sao mà bước vào nhà tao Bà Hồng Hược nói một mình Rồi lấy cái cán trội đánh vào con chó kỳ Đang chờ được ăn Con kia bất ngờ bị đánh Nó sủa ông ổng bỏ chạy ra trước Bà Hồng vẫn chưa hết tức Bà nghiến rằng Mày liệu hồn, mày còn đến đây tạo phan cho mày một đoạn bây giờ Liêm không để ý tới hành động của má Anh cũng không chào bà Hồng như mọi khi Anh chắc xe máy đến trước tìm, xách đồ ra trước Khi Mỹ Duyên bế con ra, cô nhanh chóng ngồi lên phía sau Liêm trụ máy cho xe chạy Không để ý bà Hồng đang hằng học nhìn theo Khi Liêm đến nhà ngoại, ông Tâm đã đi làm Bà Tâm thì ngạc nhiên kêu lên Sao mà cả nhà sang đây sớm thế Có việc gì không hay là chỉ qua chơi? Mỹ chuyên bế con vào trong nhà Bà Tâm càng ngạc nhiên hơn Khi thấy con rỉ Mang một chiếc túi sách lớn Bà mỉm cười đáp Hai đứa tính dọn nhà sang đây luôn sao Liên vẫn đứng bên ngoài cửa Anh ái ngại nhìn má vợ Má cho má con Mỹ Duyên Ở tạm vài ngày có được không ạ? Bà Tâm sợi lưỡi Má con Nó ở bao nhiêu ngày cũng được mà Rồi bà thấp dọng xuống Nhưng mà má hỏi đây Bên nhà có chuyện gì sao Hay là hôm qua má có nói lời nào Không phải khiến má còn tức Liêm lắc đầu Nhưng anh lại nghĩ trước sau gì Mỹ Duyên Cũng sẽ kể lại cho má cô nghe Chuyện hôm qua Nên anh thở dài bảo Cũng có chút chuyện má à Nhưng không liên quan gì tới nhà mình đâu Bà tâm tò mò trực giác cho bà biết Có liên quan tới chuyện Mỹ Duyên sang đây Vậy sao? Là chuyện gì thế con? Liêm bối rủi đáp Chuyện dài lắm má ơi Hôm nào rủi con sẽ kỹ Bây giờ con phải đi làm Con không vào nhà chơi sao? Dạ không Thế thì đi làm đi không lại trễ Cứ để má con nói cho má Không có gì phải lo Con cảm ơn má Liêm xách đồ vào trong rồi chào bà Tâm Anh trở ra lên xe đi thẳng Không nói gì với vợ Làm cho bà Tâm hơi ngạc nhiên Cho nên khi Liêm vừa ra khỏi cổng Bà Tâm đã quay vào nhà Mỹ Duyên đã ngồi ở bộ phản gỗ Bé Mỹ Hảo đang nằm bên cạnh Bà Tâm hỏi con gái Sao về nhà đột ngột vậy con Không nói trước Để má chuẩn bị phòng ốc Mỹ Duyên nhìn má Mắt ngần ngấn Má ơi Bà Tâm ôm con vào lòng Mỹ Duyên khóc thành tiếng Má ơi sao mà con khổ vậy má ơi Bà Tâm vũ vị nói Con cứ khóc đi Khóc xong sẽ thấy đỡ hơn Một lát sau Mỹ Duyên đã thấy nguôi ngoai Bà Tâm đưa cho con gái chiếc khăn Mỹ Duyên lau mặt rồi nói với má Má cho con ở lại nhà mình nha má Con không muốn trở lại nhà chồng đâu má ơi Bà Tâm thở dài bảo Con ở với má bao lâu cũng được Nhưng con đã có chồng Con muốn ở đây thì nhà chồng phải đồng ý Vợ chồng giận hờn là chuyện bình thường thôi Không phải cứ chận Là về nhà má đẻ Người ta cười là má không biết dạy con Nhưng mà còn cứ ở lại đây vài hôm Suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định Kéo sau này lại ân hận Má thấy Liêm cũng là người biết điều Má đừng bị vẻ ngoài của anh ta lừa đảo Bà tâm sốt ruột bảo Nhưng nó làm gì con Mỹ ghi ngần ngừ một lát rồi thở dại Anh Liệm có người khác, có con riêng. Bà Tâm tròn mắt ngạc nhiên. Con nói như thế là sao chứ? Nó cưới con rồi còn đi theo người khác nữa sao? Dạ, không phải như vậy. Vậy thì sao? Bị chuyện chùa chát. Trước khi cưới con, anh Liệm đã có người yêu và có con với người đó. Bà Tâm nghi ngờ hỏi. Con nghe ai nói vậy? Hay là ai muốn chia rẽ hai đứa? Mới hôm qua... Má thấy hai đứa vẫn còn vui vẻ với nhau. Sao mới một đêm mà thay đổi nhiều như thế? Mỹ Duyên cười buồn đáp. Nếu không phải vậy thì tốt biết mấy. Má chồng con đã cho con biết tất cả. Má nghĩ còn lại sai không? Bà Tâm há hốc mồm. Má chồng con? Dạ đúng. Bà Tâm hơi bất ngờ nhưng bà lấy lại được bình tĩnh ngay. Má chồng con đùa đó. Làm gì có chuyện đó con đừng có để bụng Nhưng Mỹ Duyên cường quyết không phải đùa đâu má ơi Cậu đã xác nhận rồi Bà Tâm lại thở dài ra một lần nữa Con à Nếu thật sự là như vậy Thì con cũng phải bỏ qua tôi Những việc đó cậu ấy làm là trước khi cưới con Tức là chỉ trong quá khứ Còn bây giờ cậu ấy Một lòng một dạ với con Sao mà trách móc được chứ Thuyền theo lái, gái theo chồng Ở lại đây ít ngày Rồi theo chồng về nhà đi con à Mỹ Duyên dặn dội đáp Tại sao trước khi cưới anh Liêm không hề nói với con chứ? Bà tâm nhìn con gái Thì lúc đó con có hỏi cậu ấy không? Mỹ Duyên lắc đầu bảo Dạ không Thì thế chuyện tế nhị như vậy Sao mà cậu ấy nói ra với con? Cậu ấy cưới con là thật lòng với con rồi đấy Vậy hả má? Chứ sao Con đừng có suy nghĩ nông nổi mà lỡ dở một đời nghe con Nhưng con cũng không thể tha thứ cho anh ấy Thì cứ từ từ Má có buộc con tha thứ ngay đâu Nhưng mà đứa bé còn nói đâu rồi Con phải đối xử tốt với nó đi Người lớn có lỗi cho trẻ con thì không Bé Mỹ Hảo mở mắt nhìn xung quanh Mỹ Duyên bế con lên Thơm vào má con một cái Giọng của chợt cô chợt trùng xuống Con còn biết đứa bé đó ở đâu Nghe má chồng con nói Nó gần 10 tuổi Nhưng con biết trai hay gái Bà Tâm chép miệng Chắc cô ấy Không được cưới hỏi đàng hoàng nên bỏ đi Rồi một mình sinh con Nên bà xui mới không biết Cháu trai hay cháu gái Có lẽ là như vậy con thấy cũng lạ Chợt nghĩ ra điều gì bà Tâm lại chép miệng bảo Mà chắc gì cô ấy đã giữ lại đứa bé Đáng thương quá Rồi bà lại nói thêm Mà thôi Cũng không nên phỏng đoán chuyện người ta Con nghỉ ngơi đi Má chọn dẹp lại phòng kho Tối con có thể vào ở luôn Hôm trước đã tính dọn Mà má chồng con cứ bắt con ở lại nhà họ đó Mỹ chuyên gật đầu Cô quên mất Nỗi hờn ghen người con gái đã có con với chồng cô Dù sao cô ấy cũng thật đáng thương Như lời má cô nói Nhưng như vậy cô thấy căm hận chồng hơn Không biết nguyên nhân là vì sao Nhưng rõ ràng Liêm đã bỏ rơi người yêu Khi cô ấy mang tài con anh Một người đàn ông như vậy Liệu Mỹ Duyên có thể yên tâm mà dựa vào suốt đời hay không? Mỹ Duyên nhìn con lại tay đắn đỏ Cô không thể để con sống trong một gia đình ván bóng người cha Trong lòng cô biết bao suy nghĩ dặn xéo Vì Mỹ Hảo Có thể cô sẽ hy sinh hạnh phúc của mình Nhưng nếu vậy Lòng cô sẽ đau đớn biết bao Mỹ Duyên vẫn ở lại nhà ba má ruột Cô vẫn chưa đi làm Vì Mỹ Hảo còn quá nhỏ Còn bé mới có 4 tháng như đã biết lấy Ai bế nó cũng không khóc Lúc nào Mỹ Hảo cũng đưa đôi mắt tròn xe nhìn mọi người Và miệng luôn mỉm cười Con bé là động lực cho Mỹ Duyên sống tốt Sau khi sinh con Tình cảm của Mỹ Duyên với chồng tự nhiên giảm sút Nhất là khi cô biết Chuyện Liêm đã tưởng có con với người đàn bà khác Mỹ Duyên hài lòng với cuộc sống hiện tại Mỗi ngày Cô chỉ việc phụ má nấu ăn chăm con Chơi với con Cô đã nhận được tiền tài sản nên không cần sự trợ giúp của chồng. Hai má con cũng đủ sống. Thêm nửa má cô cũng không lấy tiền ăn của hai má con. Cô dùng tiền cũng để mua sắm các nhu yếu phẩm cho Mỹ Hảo hoặc khi Mỹ Hảo đau ốm. Mà con bé cũng hay đau vặt vảnh lắm. Cô cũng đủ sức lo cho con bé. Mỗi ngày Liêm đều ghé thăm vợ con và mỗi tối sau khi đi làm. Nhờ vậy anh cũng tránh ra được viện tụ tập đánh bài. Liêm cũng yêu vợ con nhưng anh không thể làm gì cho họ. Tiền lương hàng tán phải chi phần lớn để trả nợ cho má, còn chút ít để ăn sáng sang xe. Ở nơi làm việc mới này, anh chỉ được trả lương anh bằng một nửa so với công ty cũ, nhưng anh không có cơ hội để lựa chọn, nên cũng phải tiếp tục làm ở đó. Anh than phiền là sếp mới không đánh giá đúng năng lực của anh, giao dành vị trí không xứng đáng, nên anh mới không phát huy hết khả năng của bản thân. Có đôi lần Liêm Ngọ ý khuyênmị Duyên trở về nhà đuổi nhưng cô kiên quyết không bằng lòng những ngày tháng trước kia cô đã chịu đựng sự ghẻ lạnh của má chồng bà luôn không thuận mắt khi nhìn thấy cô hợ tí là mắng nhiết đủ kiểu cô đã rất muốn cùng với Liêm dọn đến nơi khác nhưng không thể vì Liêm là con trai duy nhất nghĩ lại chuyện phải trở lại sống chung với má chồng cô không khỏi rùng mình kinh hãi sau khi Mỹ Duyên dọn đến sống được mấy bữa Bà Tâm đã sang nhà xuôi gia Để tìm hiểu mọi thứ Nhưng bà Tâm vừa bước vào nhà Bà Hồng đã lớn tiếng Còn sang đây làm gì Chị lo về mà dạy lại con gái chị đi Bà Tâm vẫn dịu dàng nói Dạ tôi sang đây Cũng vì chuyện của con Mỹ Duyên Tôi biết Cháu còn dạy chưa suy nghĩ thấu đáo Bà Hồng biểu môi đáp con dại mà biết đi lấy chồng sao Tôi nói cho chị biết Con trai tôi Dù sao nó vẫn còn lấy thêm được vợ Chứ con gái nhà chị muốn đi bước nữa không phải dễ đâu Bà Tâm vẫn tự tốn Chị à Tôi nó còn nhỏ Chưa biết chuyện Chị em mình là người lớn Phải giúp chúng nó no chứ Bà Hùng hứa một tiếng <cười> Chị muốn giúp thì chị bảo con gái chị sang đấy Xin lỗi tôi với ông nhà tôi Không có thứ con dâu muốn ở thì ở Muốn đi thì đi như thế Bà Tâm cúi xuống Mong chị thông cảm Bà Hồng cao giọng đáp Thông cảm Thông cảm cho chị thì ai thông cảm cho tôi đây Tôi nói chị nghe Xem đúng không Đàn ông năm thề bậy tiếp Là chuyện bình thường Nếu thằng Liêm bây giờ Mà con này con khác Con Mỹ Duyên mới ghen chứ Cái chuyện xưa lát xưa lờ Còn bày đặt bỏ nhà ra đi Bà Tâm không nhìn nữa Bà bảo Mỹ Duyên con tôi Xưa nay là đứa tính tình rất hiền lành ít nói Tôi nghĩ có lẽ nguyên nhân nào đó nó mới sửa sự như thế. Rồi bà Hồng cao giọng đáp. Tôi đã nói với chị là nó ghen. Nó ghen dại, ghen dột. Mà cũng tại chị bên con gái chị chầm chập. Hèn gì nó hư. Bà tâm nén chận. Bà cầm nón lên chào. Vậy là tôi biết rồi. Tôi chào chị. Rồi bà đi ra cửa. Bà Hồng nói với theo. Chị nhớ bảo con Mỹ Duyên về. Ông nội nhớ cháu lắm. Bà Tâm ngoái đầu nhìn lại, bà cười nhạt đáp. Tôi sẽ nói lại cho Mỹ Duyên nhưng về hay không, tùy nó quyết định. Còn ông nội có nhớ cháu thì vẫn sang tâm được, chúng tôi rất hoan nghênh. Bà Hồng giận tái mặt đáp. chỉ kia, chị nói cái gì đó? Nhưng bà Tâm đã đi thẳng, bà Hồng ngồi phịch xuống ghế. Bà nhận ra, bà chưa mời bà Tâm ngồi hay nước non gì cả. Có lẽ vì vậy bà Tâm mới nói những lời như thế chăng? Sau lần đó bà Tâm không thúc giục Mỹ Duyên về nhà chồng Bà không kể cho con gái nghe Hay ho dị chuyện đó Mà con bà càng thêm buồn hơn Bà chợt hiểu ra Thời gian qua Mỹ Duyên sống không dễ ở nhà chồng Cứ nghe cách nói và biểu cảm của bà Hồng Là đủ biết con người bà sống như thế nào Nhưng hôm nay Nghe tin ông nội của Liêm bị đột quỵ Và qua đời trên đường đưa đến bệnh viện Lúc đó Ông Tâm vẫn đi làm Bà Tâm phải gọi cậu con trai Út chở má con Mỹ Duyên vào chiều tan. Mỹ Duyên vội vàng bỏ ít quần áo, tả biểm cho Mỹ Hảo để vào cho kịp. Khi Mỹ Duyên tới nơi, nhà ông bà nội liêm tụ tập rất đông. Mỹ Duyên thấy ba má chồng, các chú thiếm đang đi đi lại lại, mà các cũng có vẻ buồn bã. Ông Sang được đặt nằm trên chiếc giường ở gian trên. Ông vẫn hay nằm lúc còn sống. mà ông được phủ bởi một miếng vải sô trắng. Mỹ Duyên bối rối không biết phải làm thế nào Cô đi vào nhà theo cửa không Bà Sang đang ngồi ở gần giường Mỹ Duyên cúi đầu chào Bà nhìn thấy Mỹ Duyên tỏ vẻ mừng rỡ Mỹ Duyên cháu về rồi đó hả Dạ Bà Sang nhìn Mỹ Hảo Chắc của bà lớn như vậy rồi sao Dạ Bà Sang kéo tay Mỹ Duyên đến bên giường rồi bảo Ngồi xuống đây với bà đi Dạ Bà Hồng cũng đã thấy Mỹ Duyên Bà đến gần con dâu và lên tiếng Cô cũng đã chịu về nhà rồi đấy à Nhưng bà Sang đã lườm con dâu Chuyện gì nói sau cháu nó biết ông mất nên đến như vậy là quý rồi Hai má con nó sẽ lại với tôi mấy ngày đây Cứ biết như thế đi Bà Hồng đành phải tối lui Dạ Con xem sắp đặt mọi chuyện đi Bà Hồng ném về phía Mỹ Duyên Một cái nhìn không mấy thiện cảm Bà Sang đã nhìn thấy, bà thở dạy. Mỹ Duyên nhìn ra ngoài, hai lá cửa chính của căn nhà đang được tháo ra. Chú Nam cùng với anh thanh niên bưng một cái bàn đặt ngay trước cửa chính để làm bàn tờ vong. Cô Hải tìm được tấm ảnh của ông Sang. Cô dục anh Sơn nhanh chóng đi phóng thành tấm ảnh lớn đặt trên bàn tờ. Hải cũng đã mua vải vóc, trà rượu để chuẩn bị cho việc tẩm liệm. Nhưng chú học vẫn chưa về. Chú đang đến nhờ thầy xem gãy tốt để tạm liệm và đưa tang. Nhà đông người, lại có sự điều hành sắp xếp của ông Thành, mỗi người đều được giao cho một công việc cụ thể nên mọi việc đều tiến hành một cách nhanh chóng. Khi mọi việc đã được cắt đặt xong, ông Thành mới đưa mắt nhìn quanh. Ông nhìn thấy con dâu đang bế cháu ngồi ở cạnh má ông. Ông thở vào nhẹ nhõm, ví dụ sao, Mỹ Duyên cũng là vợ của cháu đích tôn. Tên cô vẫn được ghi trong sổ độc, lúc làm thực hiện nghi lễ cúng cho ông san. Nếu ngày hôm nay cô cố chấp công đến thì ông Thành biết đế mặt mũi ở đâu. Đám tai ông san cũng đã xong, đến ngày thứ 3, ông bà Thành tổ chức cúng mở cửa mã cho ba. Ông 12 vị sư chùa làng đến để làm lễ hương hộm ông san. Bà con và hàng xóm đến tham dự khá đông, ai cũng khen nhà ông Thành chu đáo. Tối đó, Ông Thành triều tập các em và con cháu thân thuộc đến Để bàn chuyện Vợ chồng Mỹ Duyên Cũng được mời tới Sau khi tổng kết việc tổ chức đám Ông Thành bảo Bà mất rồi Bây giờ chỉ còn có má Năm nay má cũng sắp 90 Không thể sống một mình Các chú tím, các cô xem nền tính toán thế nào Ông Nam lên tiếng trước Anh Thành nói đúng đấy Nhà mình con cháu đông đúc Có thể cử một người đến nợ với má Ông Thành bảo Có ai tình nguyện không? Không có ai lên tiếng Ông Thành lắc đầu tỏ ý không hài lòng Bà má đồng con đồng cháu thế Mà không ai chịu ở với má được sao? Ông học thở dài bảo Ai cũng có nhà cửa đàng hoàng Nên đến nợ với má Cũng có điều bất tiện Hay là đem má về nuôi Em tình nguyện nuôi má trước Bà Sang cười bảo Nhà tôi tôi ở Tôi không có đi đâu hết Bà các anh Các chị mới vừa mất Tôi bỏ nhà này đi nơi khác Như vậy có đúng đạo nghĩa không chứ Ông thành gợt đầu bảo Mà nói thế cũng đúng Nhưng nhà anh cũng đang tờ Ông bà cố sơ Không thể đi được Nếu không anh đã đến nợ với má rồi Anh tính thế này Các chú các cụ xem có được không Trước mắt anh em chúng ta hãy chia nhau ra Luân viên hàng ngày hàng tuần đến chăm cho má Ông Nam lắc đầu đáp Không thể như vậy được đâu Anh em chúng tôi đều lớn tuổi Nhớ nhớ quên quên Nhớ hôm đến phiên nghe mẹ em quên thì làm sao Ông thành tở dài bảo Vậy chú có thể nói cho anh cách tốt hơn hay không Mọi người im lặng Bỗng bà Sang e hèm một tiếng Rồi chăm rãi nói Má muốn vợ chồng thằng Ly mở lại với má Vợ chồng nó chưa có nhà riêng. Má cũng hợp ý với cháu dâu. Các con thấy thế có được không? Bà Hồng vội vàng sen vào. Má nghĩ sao mà nói như vậy chứ? Nhà con nó còn chưa chịu... Bà Sang cắt ngang lời con dâu. Con không cần phải nói gì cả. Chỉ cần hỏi cháu dâu xem nó có đồng ý ở với bà già này hay không. Rồi bà quay sang Mỹ Duyên. Lúc đó đang bế Mỹ Hảo trên tay. Cháu ở với bà nhé. Mỹ Duyên nhìn liêm Cô gật đầu tân ngần một lát cũng bảo Bà cho cháu suy nghĩ thêm được không ạ Bà sang nhìn cô cháu dâu bằng cái nhìn bao dung Bà không ép cháu đâu Cháu về ở bên ngoài cũng khá lâu rồi Bây giờ là lúc cháu cần phải về nhà chồng Cháu có thể lựa chọn cháu muốn ở lại nhà bà Hoặc nhà ba má cháu đều được cả Mỹ Duyên kêu lên Dạ chúng cháu sẽ ở với bà Bà Hồng liếc nhìn con dâu. Cô đã chọn ở với bà thì phải giữ lời đấy. Mà cô suy nghĩ kỹ chưa? Chăm sóc một người lớn tuổi như bà không phải là việc dễ đâu. Sau này đừng có hối hận đấy. Mỹ Duyên nhìn má chồng đáp. Con cảm ơn má nhắc nhở con. Con không dám hứa gì cả. Nhưng con sẽ chăm sóc cho bà như bà nội của con. Bà sang gật gù với vẻ hài lòng hiện lên trên nét mặt. Vậy thì tốt. Con liêm. Ý vợ con như vậy con thấy thế nào Liêm miễn cười bảo Con sao cũng được hết Bà và vợ con muốn sống chung Con xin ủng hộ cả hai tay hai chân Mọi người tớ vào nhẹ nhóm Kể cả ông Thành Dù sao thì hiện tại Không có cách giải quyết khá hơn Ông Cường nhìn cô cháu châu đáp Chú cảm ơn cháu Vì cháu đã chịu gánh một phần trách nhiệm Với các cô các chú Chú ở xa Không thể chăm sóc cho bà Chú xin cầy nhờ cháu. Trước kia, mỗi tháng chú đều gửi cho ông bà 5 triệu để ăn uống. Bây giờ chú cũng sẽ gửi như vậy cho con, để con nấu ăn cho bà. Mỹ Duyên băng Quang Dạ, bà ăn đâu có bao nhiêu. Cháu nhận mỗi tháng 5 triệu có nhiều quá không ạ? Ông Cường lắc đầu đáp. Không nhiều đâu. Bà ăn đúng là không nhiều, nhưng chăm bà cũng vất vả đấy. Không phải chú trả công, là chú thưởng cho cháu. Dạ, cho cảm ơn chú Ông Thành xoa xoa hai tay vào nhau đáp Thôi được rồi Như vậy mọi việc xem như đã giải quyết Từ ngày mai À không, từ hôm nay Vợ chồng Liêm sẽ sống với bà Bà cũng nói thêm Nếu bà có đau yếu gì thì con phải báo ngay cho bà Nhà mình có quỹ dự phòng Để lo chữa bệnh cho ông bà Ông mất rồi, phải chăm bà kỹ hơn Dạ Mọi người lần lượt ra về Bà sang bảo Mỹ Duyên Hai má con cháu cứ nằm ở cái giường nhà dưới Mấy hôm nay cháu vẫn nằm đó Hôm nào bà sẽ bảo liêm chở giường Tủ và đồ dùng của cháu Từ nhà ba má cháu ra cho Mỹ Duyên cảm động vì sự chu đáo của bà nội Mắt cô rơm rớm Dạ cháu cảm ơn bà Bà sang cười hiền hậu đáp Cháu đừng có khách sáo như thế chứ Bà cũng nói trước Bà già rồi Bà cũng không phải là người dễ tính đâu Cháu phải biết để sau này gọi bất ngờ chứ Dạ. Thôi khuya rồi, cháu đưa Mỹ Hảo cho Liêm Bế đi, đi dọn dẹp giường chiếu rồi còn đi ngủ. Dạ. Mỹ Duyên đưa con sang cho chồng, Lim Bế lấy Mỹ Hảo, anh cười cười và nừng con. Lát sau Mỹ Duyên đã dọn dẹp xong xuôi, cô bế con nằm xuống cho con bú, Lim đóng cửa ngõ rồi quay vào giường nằm với vợ con. Mỹ Hảo đang ngủ ngon, Lim quay sang ôm lấy vợ. Có lẽ cũng đã 5 tháng rồi. Liêm không được gần gũi với vợ Nhưng Mỹ Duyên đã xô chồng ra Cô nói bằng giọng nghiêm túc Anh xích ra đi Đừng có động vào người tôi Liêm cười cười bảo Em là vợ anh đấy Đã lâu chúng mình không ngủ với nhau Anh nhớ em lắm Nói xong Liêm lại ôm chặt lấy Mỹ Duyên bàn tay anh sờ vào ngực cô Mỹ Duyên kêu lên Tôi đã nói rồi tôi chẳng có hứng thú gì với anh cả Anh hãy để tôi yên Những gì anh làm tôi vẫn chưa quên đâu Liên bực dọc thả tay ra. Tôi đã làm gì mà em nói như thế? Quá khứ đã qua, em còn bới móc lên làm gì? Tôi làm gì có lỗi với em chứ? Mỹ Duyên cười khảy đáp. Anh không có lỗi. Nhưng tôi, mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại tưởng tượng tới cảnh anh và người khác đang ờn ái với nhau. Tôi không thể chịu nổi. Em ghen chứ gì? Em còn ghen là em vẫn còn yêu tôi. Em có biết không? Mỹ Duyên không trả lời, cô hất tay giọng ra. Khi anh định chạm vào người cô Liêm giận dữ bỏ lên bộ phạng ở phía trên Nằm xuống Anh không thể ngủ nổi Hai mắt cứ nhìn trông trông vào trần mạng Cô ấy là vợ anh kia mà Tại sao lại thờ ơ với chồng như thế Liêm chợt nghĩ tới lệ tuổi Đến những lần cả ai ân ái với nhau Liêm lại đi lui sau bếp Anh vào nhà vệ sinh Rồi nước lên đầu thật nhiều Để dập tắt cái ý muốn Gần gũi đàn bà của mình Mỹ Duyên vẫn nằm im như không biết hành động của Liêm Mặc dù cô biết tất cả Liêm lại đi lên nhà trên Khi đi ngang qua giường của vợ Anh đứng lại một chút Rồi đi nhanh về phía trước Bà Sang vẫn theo dõi Mọi chuyện của đôi vợ chồng trẻ Xem ra Mỹ Duyên vẫn chưa quên được Việc làm của chồng Bà cũng nghe bà Hồng kể Lý do vì sao Mỹ Duyên ra khỏi nhà Bà Sang thấy con dâu nói Cũng có lý Chuyện đó đã xảy ra cả chục năm nay Cháu dâu còn tính toán làm gì cho vợ chồng cơm không lạnh canh không ngọt Bà Sang gọi vợ chồng Liêm đến với mục đích Gắn bó lại mối quan hệ vợ chồng của Liêm và Mỹ Duyên Và cũng để hòa giải mối bất hòa giữa má chồng nàng dâu Ý tốt của bà không biết có được thực hiện hay không Vì rõ ràng trước mắt vẫn còn đang rất nang giải Bà Sang nhắm mắt Những ưu tư về đứa cháu nội làm bà không thể ngủ